Nhà ông Cái họ Nhà ông Hùng Bà Linh này Nó không phải là dính cái con ma con quỷ Đường đột mà đến Mà dường như nó là một cái oan gia tiền kiếp Đó, Oan gia tiền kiếp Oan gia từ đời Các cụ Nó đổ về Còn cụ thể ra sao thì chúng ta chưa biết Nhưng mà đã xuất hiện những cái chết nó rất là ghê sợ Ở cái phần này thì cậu đã Tác giả Hà Cơ cậu Hà Cơ cậu đã đưa lên Những cái yếu tố Mang đậm cái tính gây giận hơn rất là nhiều đó. Đồng thời bên cạnh đó thì cũng có những cái Cái màn tấu hài nó cũng hài hơn rất là nhiều đó. Thứ nhất là quả xuất hiện đầy xuất sắc Một cái màn camel của em bưởi dở Cực kỳ xuất sắc Thứ hai là cái âm mưu, ở cái vở diễn văn nghệ Của lão đồng để tán bài yến Cụ thể ra làm sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập cuối này Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ uh, để theo dõi cái cái, cái lộ trình của cậu Tài. Cũng như là rất có thể là được sự động viên của anh chị em thì tác giả Hà Cơ sẽ có thể là sẽ lên cái phần tiếp theo sớm. Cụ thể đi đâu thì đến giờ thì tác giả cũng chưa hé lộ. Tôi thì tôi đang nịnh là mời cậu lên Thái Nguyên. Nhưng mà không biết là cụ thể cậu đi đâu thì chưa biết rõ. Thì cũng mong là anh chị em cũng sẽ động viên cậu. Uh, ok và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 4, tập cuối của phần cậu tẩy đi Quảng Ninh trong series cậu tẩy vi hành ký, tác giả Hà Cơ. Bên Quảng Ninh, lúc này tiếng kèn đám ma của thằng Mạnh bắt đầu vang lên não nẻ. Người ta nợm nợp đi lại trong con ngõ viếng thăm. Ai cũng xót xa than thở. Khổ thân thằng bé thế. Ông trời trả thương. Bé tí mà đoạn mệnh. Bà soạn ngồi bên hiên khóc tức tưởi nhìn di ảnh của cháu. Mạnh ơi! Hê <cười> Mày bỏ ông bỏ bà đi thế này rồi Nay mai ai thân giả này như là đèn trước gió Biết nương tựa vào ai con ơi Ban nhạc hiếu gật gù kéo nhị Đưa qua đưa lại Nghe đến thê lương Bỗng nhiên rông gió nổi lên Quấn theo các bụi mù mịt từ ngoài đường Thóc thẳng vào trong sân Làm cho người ta tối bụi Nhắm mắt nhắm mũi chúi đầu cả với nhau Gió lùa mạnh Xuyết nửa hất đổ cả cái bàn vong. Trước cửa cờ phướn tung bay phần phật. Bà soạn chỉ thấy bóng dáng của thằng cu chạy lon ton từ trong đám người. Lao vào trong nhà. Nó méo máu đứng đó. Bà ơi. Bà. Bà cứu con với. Rồi một cái bóng đen từ ngoài cổng vào theo. Lúc đi qua còn đảo ánh mắt sắc lạnh. Trận trừng trừng nhìn bà Điện đóm ở trong nhà tắt ngốn Cả nhà tối như là cái hũ nút Mọi người nhốn nháo Ui thưa chết rồi mất, mất mất mất mất điện rồi Máy phát đâu Thế có ai thuê máy phát điện chưa Bà soạn lồm cồm bò vào nhà Mạnh ơi Ôi trời ơi Mạnh ơi Trong bóng tối mờ ảo Từ mấy ngọn đèn trên nắp ván thiên hát ra Bà cảm giác như có Cái vật lạnh toát Da trơn như da lươn Lẩn quẩn ở trong nhà Lâu lâu chạm nhẹ vào chân bà nổi cả gai ốc Bất ngờ trong bóng tối Bà thấy thằng cô Mạch đứng co so Sau cái màn gió che ngang quan tài Bà dương đôi mắt thất thần Mạch ơi Ra đây với bà con ơi Ra đây với bà nào Bất ngờ từ trong quan tài thò ra Một bàn tay trắng bạch Tốm lên linh hồn của thằng Mạch Mà lôi tuột vào bên trong quan tài. cụ quan tài rung lên vật vật. Bà xóa tóc, nghiến răng. Các bác ơi! Các bác! Mà mà quan dạ Cháu nó chữa chết đâu! Cháu nó đang ngủ đây! Mạnh ơi! Mọi người bên ngoài chạy vào nghe bà nói thế. Ai cũng nghĩ là do bà nhớ cháu nó quá cho nên là nói nhạc vậy thôi. Ông cách đầu bù tóc rối Sai bọn thanh niên mang vợ nhốt về trong buồng Đề phòng túc trực Nhỡ đâu lại có chuyện Điện đóm sáng choang Chỉ có điều lúc này Ở trên ban thờ Nép đằng sau cái bát nhang Vẫn là con bướm nâu có đôi cánh mặt quỷ Đã sập xòe đỗ ở đó từ bao giờ Quá độ nửa đêm Ông cụ phán Từ đề bên đám ma nhà cách về Mệt mỏi leo lên giường ngủ Ba cả gái thì ngủ ở dãy dãy nhà ngang bên trái. Trên nhà thờ chỉ có mình ông cụ phán. Chưa bao giờ ông cụ thấy cái bóng tối nó lại trở nên đáng sợ đến như vậy. Ông cụ cứ nằm thao thức. Cửa sổ không cả dám mở. Đêm khuya tĩnh lặng, sương đêm rơi trên mái nhà nhỏ xuống tàu lá chối cứ lộp bà lộp bộp. Bất chật. con chó nhỏ ông cụ Tự nhiên sủa lên in ỏi. Một hồi thì nó chu lên cứ như là chó sói Ông cụ phán nghe mà lạnh cả người. Cụ sống năm nay đã gần 80 tuổi. Thế mà bây giờ mới có cảm giác thật sự sợ hãi cái thế lực vô hình. Từ thế giới bên kia như vậy. Được một lúc sau thì tiếng chó sủa im bật. Sau vườn chối ôm tùm nhà cụ Chuyển đến âm thanh thốt tha thốt thiết Của đàn bà Của trẻ con Âm thanh nhẹ như gió đưa vào Cụ nằm rúm ở trên giường Bất chật Cụ nghe có tiếng gọi Ông Phán ơi Ông Phán Mở cửa cho cháu với Cháu vẫn Còn bố Hùng nêu Phán ơi. Cụ Phán nghe đến đây thì mắt mở trừng trừng, toát mồ hôi lạnh. Có tiếng chân dẫm lên lá cứ loạt xoả loạt xoả. Sau đó dầm một cái. Cánh cửa sổ cạnh giường của cụ bật tung, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào. Cánh màn cứ tung bay phần phật, tựa hồ như là oan hồn đang nhảy múa Cụ phán trợn mắt khi thấy xa xa cuối góc vườn, chỗ giáp bụi tre. Có hai cái bóng trắng mở nhạt đứng đấy tự bao giờ nhìn vào chỗ cụ chầm chầm. Cụ giật thoát mình. Cụ thấy có cái bóng người đen xì xì tay chân khẳng khiêu. Từ ngoài cửa buồng lao vào, nhảy phát lên trên giường cụ, ngồi trồm hỗm ở cuối giường. Ba hồn chín vía lên mây, cụ phán tung chăn, bỏ dậy lăn quay ra đất. Bà ơi, phiền ơi Cứu bố với Có, có, có mà Cụ bò trên đất Vừa ra đến phòng khách thì bịch một cái Cụ ngẩn đầu lên Thì bằng hoàng Một cái xác treo cổ thòng từ trên xà nhà Rơi xuống Hai con mắt nhìn cụ ấy thế mà rõ ràng nó là cái xác treo cổ Thế mà cái miệng của nó Lại cứ ngoác ra cười khùng khục khùng khục Cụ Kinh hãi hơn khi nhận ra ấy là cái xác của thằng Phùng. Con nhà Hùng Linh. Ông Phán à. Ông Phán à. Vừa lúc ấy thì kép một cái. Cánh cửa chính mở ra. Điện đóm lại sáng trưng Bà cả gái và vợ chồng thằng Phiên lao vào đỡ cụ dậy. Ông ông làm sao đấy? Ông làm sao đấy? Cụ phán bây giờ mồm á khẩu không nói thêm được gì. Tay chân lạnh ngắt. Thằng Phiên lo lắng. Ôi thôi chết rồi. Bố còn trúng gió rồi bu ơi. Nhanh nhanh nhanh lấy dầu gió ra, ra ra vào đây xem nào. Bây giờ vợ con chạy ra chạy vào tán loạn. Cụ phán nằm ở trên giường đôi mắt nhắm tịt. Đầu đó ở sau vườn Tiếng sáo diều lúc xa lúc gần vọng vào Làm cho cụ run bẩn bật Một thoáng Trong cơn mê man Cụ khẽ lắp bắp Thầy ơi Bù ơi Thầy ơi <cười> Một khung cảnh mờ ảo hiện ra trong mắt cổ cụ. Cụ thấy ở trong cái sân gạch đỏ nhà mình mập mờ trong sương bao phủ cả ngôi nhà cổ kính. Trước sân các cụ ba đời đang đầu tóc rũ rượi, máu me đầm đề bây giờ bị trói sâu lại với nhau, xếp hàng đứng đấy. Khuôn mặt của ai cũng vặn vẹo thống khổ. Ở đằng sau lưng là một bầy quỷ sai do một người thanh niên trẻ tuổi đang vung xích sắt Mà vụt tới tấp Tiếng quỷ khóc thảm thiết vang lên Cụ phán choáng váng Khi thấy từ ngoài cổng Quỷ đầu trâu mặt ngựa khiêng một cái vạc dầu đang sôi lục bà lục bụng Đặt xuống sân đánh con một cái đinh tay nhức ốc Con quỷ mặt ngựa túm tóc bà cụ thân sinh ra cụ phán Mà nhấc bổng lên Bà cụ dễ đành đạch, méo máu Xin ngài, xin ngài Lạnh lùng như băng, con mặt ngựa ném luôn bà cụ vào chảo dầu. Bà cụ dãy ruộng một hồi, thì con đầu trâu dùng cây rĩa sọc thẳng vào trong, vớt ra một nắm xương khô, lẳng ra ngoài góc sân. Rồi liên tiếp cụ phán về chứng kiến cảnh tàn bạo, như là lột da, moi ruột, chặt đầu xiên lên bếp nướng. Cụ rú lên. Ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi! Nhìn chồng nhìn cha của mình lúc nóng, lúc lạnh, cả nhà toàn đưa cụ vào viện. ấy thế nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó điều khiển. Mọi người không thể rút được cái điện thoại ra, cứ cầm mà run run giày giày nhìn ông cụ. Cả một đêm như vậy, ông cụ cứ thế mà lầm bẩm gào thép. Ở bên kia, bấy giờ đồng già vẫn đang nằm ở trên đê dên hừ hừ. Mắt bị hai cái thằng bà mẹ kia nó đấm cho thâm tím cả một bên. Tím đen, tím đỏ một quầng. Mồm thì lùng bùng lẫn răng, lẫn máu. Bà Yến thấy hành kia nó bỏ đi rồi, bấy giờ mới chạy đến. Ôi, ôi bác đồng ơi, bác đồng. Thôi chết bác có sao không? Sao lại ra cái nông cái nỗi này ôi giỏi ơi? Thôi, thế không ăn được chúng nó thì nghịn... Cứ sửng cầu với chúng nó làm gì? Một sự nhịn là chín sự nhục. Mà thôi nhục một tí thì cũng có sao đâu. Để nó đánh ra cái nông cái nỗi này. Lão đồng vẫn nằm dên ư ử. Được em Yến xinh đẹp. Đỡ dậy tựa đầu vào đùi em. Mà méo máu. Mẹ tên sợ. nào quá. Chẳng quá là hôm nay anh bị đau bụng. Cứ không anh cho chúng nó biết mặt. Dám đọc đến em Yến xinh đẹp của lòng anh Ôi dồi ơi đau quá Bà Yến nghe thế thì giật mình Ôi thôi chết Sa bác lại nói thế Em là của chồng em Chứ sao lại là của lòng bác Lão đồng thều thào Thôi Em đừng cố Che giấu cõi lòng mình làm gì Mấy ngày vừa qua... Thì em chả trị tê tâm sự với anh... Ái dồi ôi... Lại còn hỏi han Anh cái chuyện đi gọn đọc cắt tóc... Ở trên... Phố huyện... Chứ chả phải là em Yến... Thương anh lạnh lội kiếm ăn xa... Muốn đưa muốn đẩy gần nhà cho nó vui... <cười> anh cũng thương... Em én lắm, tình cảm này anh chốt giấu trong tim bao năm Chỉ là duyên mình chữa tới, anh cứ phải ở bên con mộ mái giả đau khổ. Thôi thì, lây thời cối nại gặp chày. Yến ơi, xin hãy vui vầy cùng anh. <cười> đau quá Bà Yến vừa nghe thế vậy Thì giật thót mình Buông lão đồng ra Cái đầu của lão đập đánh cột một cái xuống đất đau điếng Sao bác lại nghĩ như thế Em là gái đã có chồng Lại hết mực yêu thương chồng em Bác nghĩ đi đâu thế Em nói chuyện với bác Toàn là cái chuyện công việc Để xem bác đền cho em cái cửa Chứ Em có đong cô đưa cái gì đâu. Ờ. Thế gọi đào. Gọi đào. Đến đây thì bà Yến bật cười. Thì em chả bảo là. Em chuẩn bị đập cái nhà đi. Để xây cho to hơn. Mở rộng cái tiệm thẩm mỹ spa của em. Để cái tầng trên. Làm cái cắt tóc thẩm mỹ cho cái đứa con gái lớn. Nó phụ trách. Em thấy người ta bảo là bác hay. Lên phố huyện gội đầu cắt tóc cao cấp. Thì em quan tâm em hỏi chứ Lão đồng già còn đang ngớ người ra Thì vừa lúc thấp thoáng từ đằng xa Lại có hai cái bóng đen bịt mặt Hùng hục hùng hục chạy đến Miệng hô hào Cướp Cướp đây Ý, Chúng tạo là cướp đây Thì ra là lâm sẹo với thầy muôn phọt Đang ôm nhau ngủ như chó con no sữa Thì bị lão hói đi đâu về Xút cho mỗi thằng mấy cái vào đít Rục dậy đuổi về Hai thầy trò mắt nhắm mắt mở, vừa tỉnh dậy thì bàng hoàng nhớ ra là còn cái hẹn vở diễn văn nghệ với đồng già cho nên luống cuống bịt mặt chạy đến. Nào ngờ bà Yến lúc nãy bị hai thằng cướp nó dọa cho một trận, lại thấy chúng nó hành hôn người ta, đã nóng mắt lắm rồi. Giờ không hiểu làm sao hai thằng này nó lại mò quay lại đây. bà máu sáu cơn của bà nổi lên, bà đứng phát dậy. Đứng chặn trước mặt của đồng già Một tay chống nạnh Tay chỉ thẳng hai mặt thằng kia Mà giít lên Mẹ tiên sư hai thằng bất dạy này Cái quân tinh ăn lười làm Cái quân mèo bà gà đồng Cái quân cướp đường cướp chợ Mẹ tên sư Bà uất chúng mày đến tận cổ giờ Bây giờ Bây giờ chúng mày quay lại Đã thế thì Bà cho chúng mày biết Lâm sẹo và môn phọt vừa chạy đến Đang chuẩn bị nhập vai Không hiểu mâu tê ra làm sao. Vừa dừng lại ở trước mặt bà Yến. Thì đánh bốp một cái. Môn phọt ăn nguyên cái quốc vào chán. Lăn cu đơ ra đất. Miệng ú ớ. Trên đầu nổi một cục sưng như là quả ổi. Lâm sẹo bất ngờ trước tình huống này. Đứng xững cả người ra. Bị bà Yến túm cổ áo. Rồi cứ thế tay bà đấm búi túi bụi vào mặt. Ư ư Ôi, ôi, ôi, tao, tao là cướp, ôi, ôi, ôi, đau quá, ôi, ôi, ơi mày phải, mày phải sợ tao chứ, ôi, ôi, đồng ơi, nó đấm tao rồi, đồng ơi À, này thì sợ này, thiệt sự chúng mày bà là, bà là, bà nhịn chúng bay lâu lắm rồi, này thì cướp này Mỗi một câu này thì, bà Yến lại ráng một cú như là búa trời vào mặt của Lâm Sẹo Môn Phọt ở bên kia Hết choáng váng Đang định lồm cồm bò dậy Ngẩn đầu lên thế thằng xẹo Nó bị bà Yến bạo hành thì hốt quá Nghĩ là thôi Chuyến này động và thú dữ rồi Chỉ bằng Nghĩ đoạn Lão Môn Phọt lại tiếp tục nằm lăn quay ra đất Xùi cả bọt mép Dãy đành đạch Tựa hồ như là bị bà Yến đánh đau quá lên cơn động kinh Chỉ khổ lâm sẹo Bị bà Yến túm cổ mà đấm, mà cào mà cấu, kêu đến váng trời. Lão đồng nghe thấy đúng là tiếng thằng Lâm sẹo rồi. Nhìn thấy tình hình như thế này không cẩn thận thì có khi là án mạng. liền vội vàng trồm dậy, định xong tới kéo bà Yến ra. Nào ngờ vừa động vào vai bà, đang cơn say máu. Bà Yến co chân quay lại, không cần biết là bố con thằng nào, tưởng là đồng bọn của bọn cướp. Bà đá cho một phát thẳng vào hạ bộ của lão Chỉ thấy hụt một cái Ôi chào chào Đúng là trời long đất lở Lão đồng trợn mắt tay ôm đũng quần Miệng ngáp cứ như là cá chép mắt cạn Đôi mắt đã trợn ngược cả lên. Ô, ô, ôi giời ơi. À, à, à, à, vỡ, vỡ bộ ấm chén rồi. Họa bị rừng hót rồi. Bà Yến bấy giờ mới biết là mình đánh nhầm. Lại đánh đúng chỗ hiểm của lão đồng. liền vội vàng buông lâm sẹo ra. Quay lại mà đỡ lão. Thằng lâm sẹo bấy giờ như là thoát được lưới trời. Liền vội vàng ba hồn chín vía cuống cuồng bỏ chạy Thầy muôn phọt cũng he hé mắt Thấy bà Yến đang mải Để ý đến lão đồng Thì từ từ lăn từng vòng từng vòng ra chỗ mé chân đê Rồi lăn vào trong bụi cây mà lần mất dạng Bà Yến suýt xoa Thôi chết Thôi chết Em Em đang tỉ thi với chúng nó Ai bảo bác sông vào mà bị vại lây Thôi chết rồi Thế bác có làm sao không? Lão đồng bấy giờ thở hồng học, một tay đưa lên dây dây ở cổ. Thấy cái yết hầu toàn là xương sầu, mới thở vào. Ê, ê, hồ mà nó không toạt lên cỏ. ở Nhưng mà đau thấy tổ tiên hiện về. Mặc dù đang đau là như thế, nhưng mà thấy em Yến xinh đẹp lo lắng quan tâm mình, thì lại cố tình dựa vào ngực em Yến mà than thở. Đau nắm. Yến ơi. Đau quá. Chuyện này thì vỡ bộ ấm chén rồi. Bục cả hạt mít rồi. Em Yến à. Xoa xoa cái cái, cái chỗ này cho anh đỡ đau. Ôi trời ơi. Đau quá. Bà Yến nghe vậy. Biết ngay là lão già mất nết lại dở quẻ. liền buông lão ra Vừa lúc ấy thì có tiếng quát tre tre ở đằng xa. Chết chưa? Chết chưa? Bắt quả tang, bắt quả tang, trai quỷ gái đứng. Ôi trời ơi, đồng ơi là đồng, đồng ơi! Tôi đứng từ nãy, tôi thấy cả rồi. À, cái con mụ mái già, à thì sống trong đau khổ à. Ôi giời ơi, sao tôi khổ thế này? <cười> Cả đời tôi về làm vợ ông chăm chỉ làm ăn một lòng chăm sóc chồng con. Thế mà nay ông đi chím chuột. Ông trẻ tôi là con mái già này hả ông Đồng ơi là ông Đồng ơi? <cười> Hóa ra là bà Đồng đang hùng hổ đi đến miệng bà Bù L lưu bù Loa ở đằng sau lão Vẫu em của lão hói đang chỉ chỉ trò trò thì ra chính lão Vẫu là thằng chỉ điểm chạy về bảo là thấyy lão đồng đang hí hối với mụ nào ở trên đê bà đồng vừa nghe thế thì cuống cuồng chạy ra Đúng đến đoạn bà Yến đang cùng với ông đồng mà tâm tình với nhau rằng thì là mà Yến ơi xin hãy vuiầ cùng anh” Thôi thì cối đã gập chảy, này này nọ nọ. Bà Đồng vẫn đang bổ lưu bổ loa, bà Yến chỉ quay lại nguyết dài. Này, cái nhà chị kia, chị ăn nói cho hẳn hoi đấy. Ai thèm chim chuột gì với cái lão cỏ hương nhà chị. Có mà lão già nhà chị định dở trò chim chuột tôi thì có đấy, chứ tôi đây có mà đếch thèm. Xong, bà quay ngoắt bỏ đi bộ về làng. Lão đồng mặt mũi tái xanh tái xám nhìn vợ. Đang hầm hầm. Giờ làm thế nào đây? Lão cũng chỉ còn biết ngồi đấy. Ôm đũng quần mà nhăn nhó. Bà đồng liền túm vành tay của lão nhấc bổng lên. Đi về. Đi về ngay. Đi về. Rồi ông chết với tôi. Chồng mới trả con. Nhục mặt chưa. Về. Ở phía xa xa. Anh em nhà hói. Nhìn kịch hay mà cười hiếp cả mắt. Sáng sớm ngày hôm sau... Lão đồng cùng thầy trò nhà Lâm Sẹo đã đánh xe đỗ trước cổng nhà cậu, bấm còi in ỏi. Hôm nay lão mặc quần đùi, chân sỏ giời đen, áo in hình tắc kè xanh đỏ trước ngực. Chỉ là khổ quá, mấy anh em huynh đệ chúng nó nhìn trông buồn cười lắm. Lão đồng thì thâm mắt bên trái, Lâm Sẹo thì tím mắt bên phải. Riêng là muôn phọt đại pháp sư thì có cái cục u trông như là cái mũi ở trên chán. Mấy thằng nhìn nhau Mếu máu Đang đi lại lại Sốt ruột Co chân đá lốp xe bồm bộp Ngền cổ dòm vào trong nhà Đâu rồi Không biết làm cái gì mà Nấu thế cậu Nhanh lên xem nào Cậu tẩy từ trong nhà đi ra Khóa cửa sách ba lô Bước xuống sân Nhìn lão đồng đang nhảy nhót như khỉ Thì gắt Cái gì thế đi đâu mà sợ muộn Ông cứ như là con khỉ ông không có ý yên, yên lúc nào lão đồng giòm vào nhà rồi quay sang nhìn thấy trò lâmsẹo đại chúng mày xem để mẹ thanh liền hoi ngủ không có biết đừng dậy thì hai vợ đâu tưởng đêm qua cậu xúc 36 tấn than <cười> nói xong ba thằng giả giũ lên nhìn nhau cười khủng khủ như đang cố che giấu câu chuyện tối ngày hôm qua Đang được người ta dỉ tay chuyển đi khắp cả làng Không kịp để cậu tẩy phát tiết Lão đồng thò cái tay như que tăm Vồ lấy cậu tống vào trong xe Co chân đá cửa đánh dầm một cái Chui vào cửa sau rục lâm xẹp Năm Mẹ mày Hết gà hết số cho tao mau lên Ánh nắng ban mai Trải xuống khắp làng quê Mọi người lại tất bật kiếm cơm cho một ngày mới Đầy oi ả Con xe đen xỉ xỉ của lão đồng lao dầm dầm Quấn theo cát bụi mù mịt Cứ như là bạch cốt tinh hàng thế Trên xe mở nhạc sập xình Lão đồng gác chân lên nắp capo Mồm ngậm thuốc lá phì phèo Chiến này con mà không mua được cây Thì con mua than mang về Chờ cậu lấy vợ <cười> Bán cho cậu nấu cỗ Uy tín chưa Lâm Sẹo cười hề hề Nhìn muôn phọt hôm nay tóc búi hai sừng Trông như là ngưu ma vương, mặc cái áo đầu lâu cô đơn. Ừ, bán cho cả đám ma, thầy Phọt, đồng nhê. Chứ trong cái cục u nổi trên đầu kia thì có khi là ung thư chán mẹ rồi. <cười> Muôn phỏ tái mặt trồm lên, toàn bóp cổ lâm sẹo. Cái tội dám rủa bố mày chết. Tiến sử thằng sẹo, ông giết mày mày ra. Cả đám cười cười nói nói vui vẻ. Lâu lâu chỉ thấy con xe của Lão đồng học ra một làn khói đen, lao thẳng sang đất Quảng Ninh. Điện thoại của cậu bỗng nhiên rú lên, cậu nhèo nhèo mắt, áp lên tai nghe. Alo, anh đây. Ở bên kia, hai mợ đang nằm dài trên ghế đắp ra mặt. Mợ Hồng nói. Anh đi đâu đấy? Hả? Đi Quảng Ninh làm gì? À mà em bảo này, chủ nhật này dỗ bu em đấy. Em muốn anh sang làm cho nhà em cái lễ cầu siêu. Cậu gật đầu đồng ý, mợ dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Đến 9 giờ sáng thì con xe của lão đồng đang lao băng băng. Cả đám bỗng nhiên giật mình nghe tiếng còi cảnh sát hú vang. Lão đồng nghẹn cổ, thấy xe của mình bị xe giao thông ép vào. Dừng xe lại, lầm sẹo tái mặt. Ừ, ừ, sao thế nhỉ? Tao, tao, tao. Tao chạy chạy đúng tốc độ cơ mà đồng ơi. Từ trên xe cảnh sát, hai chú áo vàng tay cầm rùi cui bước xuống. Chố mắt đi quanh xe của lão đồng một vòng. Lão đồng cùng với cậu đá cửa xe bước ra. Chú cảnh sát hỏi. Xe này của ai? Làm cái gì mà dán hưu dán vượn thế này? Cậu nhìn theo hướng chỉ thì đờ người. Lúc nãy vội vàng không để ý. Hóa ra là đồng già. Lấy phụ tùng quan tài Dán luôn một con phượng tung cánh về trời Lên cánh cửa xe đằng trước Trông vàng khè khè Cửa sau Lão dán hình con rồng đang nhan anh múa vuốt hung tận Ở đầu xe thì treo luôn ngọn lửa âm Đít xe dán chữ phúc che cả biển số Cậu tím cả mặt Ô, Ông Đồng hơi là ông Đồng Ô, Ông làm cái gì thế này Đây, đây là cái quan tài bay à Lão đồng bấy giờ mới vỗ vai chú công an cười khenh khách <cười> Các chú thông cảm <cười> Xe của tôi là chuyên trở người chết Này mấy nghiệm nhân cái dịp mát rời Sang bên Hạ Long Tám biển <cười> Đoạn Lão móc tiền hỏng rúi vào tay anh công an Chỉ là anh công an lắc đầu Bảo lão cất tiền đi Yêu cầu tháo hết dòng rắn ra khỏi xe Lão đồng đau khổ. Sai lâm sẹo. Một lát sau dòng dếp lửa âm. Ném lăn lóc ra vệ đường. Anh công an nói. Lần này chúng tôi nhắc nhở. Lần sau là chúng tôi lập biên bản. Tạm giữ phương tiện đấy. Nói xong. Hai người quay xe chạy đi. Lão đồng đứng tần ngần trông theo. Tiếc mấy con rồng liền mở cốp sau chất hết vào trong. Mẹ nói chứ. Mang về rán quan tài. Uy tín Xong xôi. Lão hất lâm sẹo ra sau, đích thân mình cầm lái, con xe lại lao đi dầm dầm. Cậu tẩy chán chả buồn đói, Lâm sẹo và môn phọt nhìn nhau cười ha ha. <cười> xe của chủ tịch đồng thì phải có dòng mấy máu, đồng nhê. Đa nghiên bắt tháo ra làm hai bố mất công, chạc trí tự sống, nhê. Đéo gì... Độ 10 giờ, xe đang chạy bon bon, lão Đồng đột nhiên bẻ lái, suýt nữa lật cả xe lao vào một con ngõ. Đám cậu tầy rú lên. Ông chạy xe kiểu gì đấy? Ông định tự tử đấy à? Lão Đồng vừa lếm mép cắm cổ đạp ga, chỉ tay về phía trước gào lên hưng phấn. Ôi giời ơi, thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Cây vải to như mã bố thằng ăn mày. Ôi giời ơi, quả này bú rồi, bú rồi. Xe chạy thêm vài chục mét. Thì phanh xe trước cổng một ngôi nhà cổ kính Ở trong nhà có vài người đi ra Ai nấy mặt buồn thiêu Lâm sẹo dòm dòm cây vải mà trầm trồ Ừ hư Đúng là thật tình cờ và thật bất ngờ là bú luôn Mua về đúc tượng ông già mày thì có mà uy tín Ông già mày mà về nhập vào thì vớ vẩn con cử động được Lúc đấy mày đưa ông già lên trên phố huyện gội đầu massage Hư <cười> hư uy tín Lão đồng thấy lâm sẹo sò xiên, Thì tháo cái giày ra dứ dứ. Mẹ thằng danh con này, Mày muốn chết không? Đúc đúc cái mả mà bố mày ấy. Cậu tẩy dòm quanh căn nhà một lượt, Rồi nhìn sang cây vải, Gật gù đánh giá. Thầm nghĩ, Quả thật là lão đồng có con mắt tinh. Mình chả thấy gì, Mà lão lại thấy. Môn phọt ngó nghiêng, Đoạn ghé tay cậu. Mẹ kiếp, Vừa mới ra quần, Đã đụng phải hàng khổng rồi cậu ơi. Yêu mà quỷ quái đủ cả. Chỉ là chờ biết cụ thể ra sao cậu ơi. Cậu tẩy mỉm cười, hất hàm cho ông đồng, ý bảo là đi vào nhà nói chuyện. Lão đồng xài lâm sẹo, đạp cổng đánh dầm một cái. Hai thằng khoạnh khoạc đi vào trong sân. Lão đồng gào lên. Ano! Ủa? Ano! Thằng cu nhà chủ có nhà không? Bà cả gái giật mình từ trong buồng chạy ra. Nhìn thấy hai thằng già nhăn như quả táo tàu. Nhưng ăn mặc thì lấc cất băm trợn. Chột dạ nghĩ. Không lẽ là bọn đòi nợ thuê. Nó đến nó xiết nợ con bà. Lão đồng thấy chủ nhà. Thì cười híp mắt. <cười> em chào bá Gớm. Đẹp gái quá. Nhà mình có cây vải to à? Bá xem dư lào bán cho em Bao nhiêu tiền cũng được Chỉ một cái gần đầu Cậu Tẩy nhìn vào sân nhà này Trong mắt của cậu hiện lên Vô số những vết chân người Đen xì xì In trên nền sân gạch đỏ Nhìn sâu hơn xuống dưới Thì thấy long mạch nhà này Đứt gãy bè bét Khẳng định là gia chủ sắp toan Môn phọt cũng gật gù Lẻ lưỡi Hề <cười> Không biết là thực hư như thế nào Chứ Tình hình này hơi căng đấy cậu ạ Bà cả gái nghe thế vậy Thì gật đầu Mời đồng già và lâm sẹo vào uống nước Dạ vâng Thế hai bác cứ vào đây đã Khổ quá Nhà tôi bị ốm không cả dậy được Để cháu nó một lát Nó đi đám ma về Rồi nó quyết Chả giấu gì hai bác Nhà cũng muốn phá cái cây đấy đi Lấy chỗ dựng nhà mới Mà ông nhà tôi là cứ tiếc Bởi vì cây từ thời các cụ để lại Đúng lúc thằng Phiên Đám ma thằng cô Mạnh Ở bên kia về Thấy bọn cậu Tẩy đứng ngoài ngõ thì ngâu ngác Cậu Tẩy dòm dòm người này một hồi Chỉ thấy Mạnh như sắp tàn Quỷ khí quanh thân mù mịt Ấn đường đen xì xì Chào anh à, Chúng tôi đi mua cây Chẳng hay nhà mình có cái cây này Có muốn bán hay không? Thằng Phiên cười cười nói vài câu Toan kéo cậu cùng thầy phọt vào nhà Thì đằng sau lưng có tiếng gọi thất thanh Phiên ơi ở Sang bên nhà Hồng Linh đi Thằng con trai nhà ấy bị điện giật Nghe đâu là chết rồi đấy Phiên ơi Mau lên Thằng Phiên giật mình Chỉ trong vòng 3 ngày 3 mạng người ra đi Không biết là trùng hợp Hay là dòng họ nhà này phạm phải cái gì Toàn quay người rời đi thì cậu lại vỗ vỗ vai kéo thằng Phiên lại. Ờ đừng đi. Anh mà sang bên đấy là anh cũng chết luôn theo đấy. Nhìn qua là tôi biết họ nhà anh đang gánh nghiệp cho một người đã mất cách bên năm đời. Nhưng tất cả mới chỉ là mới bắt đầu thôi. Thằng Phiên nghe xong thì ngây ngây ngẩn ngẩn. Không cả dám tin những gì vừa nghe. Ừ ừ anh... anh là... Là thầy sao mà anh biết Muôn phọt trồm người lên Dí sát vào mặt thằng Phiên Biểu biểu môi tay chỉ chỉ Đây là cậu tài Cao thủ Tốp đầu xe vơ của tập đoàn bắt ma Nay được cử đi bảo kê mua cây to Tránh có tà có đềm Nhà mày Trong họa ấy thế mà lại có phúc đấy Cậu Tẩy quay sang mắng môn Phọt mấy câu, nói lên tha lên thiên. Cậu túm vai thằng Phiên. Đi thôi. Vậy tôi đi cùng anh sang bên đấy xem thế nào. Anh dẫn đường đi. Ông Phọt, ông vào nhà này xem trấn trụ nó lại cho tôi. Đây là trung tâm đấy. Làm ăn cho nó cẩn thận vào. Môn Phọt gật đầu, đi nhanh vào trong nhà. Cậu Tẩy cùng thằng Phiên toan quay người rời đi. Thì nghe tiếng của lão đồng và lâm sẹo ở trong nhà gào lên cứ như là mèo kẹp cửa. Đoạn hai lão chạy nhào ra sân, đồng già còn lăn lông lốc. Ối giảo trời ơi, ối trời ơi quá quá quá quá quá mà rồi, quá mà rồi, cầm í về, cầm í về. Cậu Tài giật mình quay người chạy vào, thấy môn phọt đang sách cổ ông đồng dậy. Đổng, đổng, ma đâu, đâu ma đâu, đâu. Cậu và thằng Phiên ba chân bốn cẳng chạy đến, Lâm sẹo bấy giờ trồm lên ôm chân cậu. Cả người run bẩn bật Cậu ơi Ma Ma nhập ở trong kia kìa Hai thầy giỏi ánh mắt Nhìn lên người bà cả gái Bây giờ bà đang ngồi có co, co chân lên ghế trồm hỗn Cười Khanh khách Mắt đã trợn lên trắng dã Chỉ là cậu mỉm cười Đấy, may mắn không bằng đúng lúc Chuyến này thì mày chết mẹ mày rồi con ơi Đoạn cậu lờ lờ đi vào trong nhà muôn phọt theo sát đằng sau lưng Thằng phiên chạy xuống nhà ngó nghiêng xem vợ con đâu Còn cho đi sơ tán ngay Chứ không tình hình này thì không khéo lại là tai bay vạ gió Cậu bước nhanh vào trong Đứng trước mặt bà cả gái Bà nghiêng nghiêng đôi mắt trợn lên trắng dã Cậu hất hàm Tên gì? Vài vế gì trong nhà này Mà mày nú cũng giỏi đấy Tao đứng từ nãy đến giờ mà tao không thấy mày đâu Bà cả gái dơ tay múa may ham dọa cậu Môn phọt đảo mắt Thấy một người đang đánh đu sau lưng bà cả gái Mặt mũi đen xì xì Móng vuốt dài ngoằng Khua qua khua lại Cậu tẩy bất ngờ Vồ lấy thóp bà cả gái mà tung phép Chỉ thấy bà hú lên một tiếng the thé Cái bóng đen bật ra khỏi xác Lao vồ một cái qua ô cửa sổ. Chỉ lể lại cái mùi vàng mã. Mùi hương nồng nồng. Cậu quay lại thì thấy. Một ông lão già nua nhăn nhó. Đang bám trên người bà cả gái. Thì trời. Mẹ bố tiên sư. Cái nhà này nó lại là hồn trong hồn cơ à. Chúng nó định làm cái đéo gì thế này không biết nữa. Xong cậu nhìn bà cả gái hỏi. Là ai? Báo danh. Bà gà gái khóc giống lên, ôm mặt ngã lăn ra sàn nhìn cậu, đoạn chắp tay mà vái sống. Ngày ngài, con xin ngài quyền cao tối thượng, ngài cứu nhà chúng con. Chứ ông mãnh tổ nhà này hóa quỷ, về đòi xóa sổ dòng họ cậu ơi. Qua nơi, ngài ơi... Cậu nghe xong thì ngây ngất Tại sao cái vong này lại nhìn được chân thân của cậu Nhưng thôi cậu gạt đi liền vào thẳng vấn đề chính Rồi Thế là ông Mãnh Tổ hóa quỷ chứ gì Thế nhà này là nghiệp gì Ba cả gái bò lê bò lết trên đất Ôm chân cậu mà mếu máu Lấy cỡ quan Xin quan Chúng con không biết Chỉ biết là nghiệp từ đời các cụ để lại qua nơi Cậu Tẩy và Muôn Phọt nghe xong Nhìn nhau Chỉ thoáng nghĩ đã đau đầu Nghiệp từ thời các cụ để lại Thì biết đừng nào mà lần Mẹ bố tiên sư cái sư thứ ấy Nó dối như tơ vò Đời này nó trồng lên đời kia Nó trồng chéo chẳng chịt Muốn thông suốt thì chỉ có mà sổ sách Ở cõi dưới Mai ra mới tìm ra được Cậu hỏi Thì mảnh tổ nhà này chết cách đây mấy đời rồi. Lúc chết là con trẻ phòng. Bà cả gái gật đầu chỉ tay ra cổng nghẹn ngào. lại quan, tôi là cụ đời thứ ba của họ nhà này. Chả hiểu tại sao tất cả mấy đời này xuống dưới kia. Toàn bị các quan tống vào ngục. oan lắm quan nơi Cậu Tẩy nghe vậy thì cao mày nhìn bà cả gái mà mắng. Vớ vả vớ vẩn. Nói lên tha lên thiên. Các quan ở cõi dưới không bao giờ xử sai hết. Đừng có mà nói láo. Cậu vừa dứt câu thì một lần khói đen từ ngoài bay vào. Ở trong nhà hiện ra một đám đầu trâu đầu mèo. Nhìn cậu hành lễ. Sau đó xông vào trói gô vong ông già đang đu trên người của bà cả gái. Bà cả gái ngã lăn ra đất. Hai tay cứ thế vòng ra sau. Chân thì gặp lại mà gào lên. Ôi! Ôi trói rồi, quan ơi! Trói rồi, quan ơi! Cậu tẩy chỉ vào bà cả gái. Đấy, trói rồi. Càng kêu oan thì mày càng chết nghe chứa. Cấm không được đổ oan cho cửa quan nghe chứa. Xong, cậu phất tay một cái. Quỷ sai buông tay tháo dây, vòng ngã lăn ra, lại tiếp tục vái lệ. Cậu mới hỏi. Nghe ta hỏi đến này. Trong nhà bây giờ còn bao nhiêu con vong, đã bắt bao nhiêu người trong họ rồi, còn định bắt ai nữa không? Xong, cậu đỡ bà cả gái dậy, sai thằng Phiên đi lấy khăn thấm nước mắt đang giàn ruộng. Đoạn cậu chộp tay lên đầu bà cả gái mà lắc một hồi. Bà cả gái nhìn ra cổng, nheo nheo mắt. Qua nơi, đang định bắt thằng Phán, định bắt thằng Phán qua nơi... Cậu lên hỏi phán là ai? Thì thằng Phiên liền bảo ngay, ấy là bố mình đang nằm ốm ở trong nhà. Cậu gặt gồ. Thế mảnh thần nhà này có thuộc hạ không? Có mấy đứa? Ông tổ nhà anh Phiên nghe xong nheo nheo mắt, ngẫm nghĩ một hồi. Quán ơi, nhiều lắm quan hạ. Nhưng trong họ hiện tại có thêm một con yêu đang quấy phá. Một đứa con gái xinh lắm, chết lâu rồi. Nhưng, nhưng nó là yêu. Nó quấy phá ở bên nhà Hồng Linh, ở ngãnh dưới. Định bắt con trai nó theo để làm chồng. Còn đứa con gái thì, hôm nọ bị ông Mãnh bắt rồi. Hôm qua, ông Mãnh lại bắt luôn thằng cháu, nhà cách quan hạ. Cậu và Môn Phọt nghe xong nhìn nhau. Môn Phọt nghe đến ông Mãnh hóa quỷ. Thì biết ngay đây không phải là dạng vừa đâu. Là được chỉ định của âm ty đấy. Nhưng do oán khí ngút ngàn. Cho nên phá gồng phá cùm. Thoát ngục trốn lên trần gian. Tìm con cháu mà tàn sát. Họ nhà nào mà có ông Mãnh mà hóa quỷ. Thì đúng là vô phúc. Không sớm thì muộn. Họ ấy cũng xóa sổ. Cậu Tẩy nghe xong toan hỏi thêm. Thì... Ông cụ tổ nhà ánh phiên nói tiếp. Họ nhà này có hai ngãnh chính. Cùng với hơn chục ngãnh bé trải dài khắp nơi. Ngãnh này ở đây. Còn một nhánh ở trên mạng. À, Thái Nguyên. Ông ngãnh này trả hiểu sao. Lại phá cái ngãnh này quán à. Cậu tẩy mềm cười. Ngãnh nào thì nhánh Nó cũng chỉ là tay trái tay phải Người ta thích bẻ tay nào trước Thì người ta bẻ Có trốn cũng không thoát được Thôi được rồi Bây giờ cụ xuống âm đi Để tôi làm việc con yêu tinh kia Còn cái vụ ông Mãnh thì phải xem mộ của ông này ở đâu Mới hóa giải được chứ Nói xong Cậu phất tay Quỷ sai từ ngoài sân lao vào Tròng xích sắt lên cổ ông cụ Lôi tụt xuống dưới ngục Tiếp tục hành hình Mùn phọt quay sang ngó ngó Nhìn con quỷ sai đầu gà, vẫy vẫy tay. <cười> chào nha, chào người quen nha. Đi nha. <cười> Cậu quay sang bảo anh Phiên. Đấy nhá nghiệp rồi đấy nhá Từ nay tối đến là phải nhớ niệm Phật cho các cụ ở dưới kia bớt triệu hình, nghe chữ Xong xuôi, cậu đưa cho anh một lá bùa Dặn là để dưới gối của ông cụ phán Mấy ngày sau tự nhiên sẽ khỏe Buổi sáng hôm ấy, cậu bốc bát nhang Đặt lá bùa chấn lại ngôi nhà Không cho quỷ mãnh về đây quấy phá Vì nhà trưởng họ là trung tâm đầu não của cả dòng Nếu mà ban thờ nhà trưởng họ Có vấn đề gì Thì coi như là đại não tê liệt Các cơ quan còn lại cũng hỏng bét theo Bà cả gái tỉnh dậy. Cảm ơn cậu dối dít. Vui mồm, bà còn cho không lão đồng cây vải. Lão đồng nhảy cồ cồ như là chim sẻ. <cười> Thế chứ. <cười> Năm ơi, tiết kiệm được vé đi hát ba la mô tê rồi. <cười> Tao nghe thằng rẻ bảo. Trời ơi, nó rộng như là sân bóng. Thà hồ mà quẩy. Hú, hú, hú, các em thì múp bùm mùm <cười> Thảo mà mút Mà bú <cười> Lâm Sẹo nghe đến bà La Mô Tê Thề cười đến hít mắt Cùng đồng già lao ra ngắm nghế cây vải Ở trong này Cậu Tẩy cùng môn Phọt Ngồi uống nước Cậu nhìn anh Phiên Và bà cả gái Thế bây giờ yên tâm nhé Không về được nữa mà hại con cháu đâu. Chỉ có điều là gia đình phải tìm bằng được. Cái ngãnh ở trên Thái Nguyên đấy. Mượn ra phả ở trên đấy. Xem cái thằng ôn kia nó là ai. Để tôi chỉ tên điểm danh. Xem nó chạy có mà lên huyện. Lão đồng đứng ở ngoài. Nghe đến huyện huyện gì đấy. Liền trõ mỏ vào. À. Nó có mà chạy lên huyện đi hội đảo. <cười> Một lát sau. Cậu thấy anh Phiên chạy ra sân nghe điện thoại xong Chạy vào nhìn mẹ và các thầy Mẹ ơi Thằng Phùng nhà Hùng Linh Nó hóa điên rồi Nó đang cầm dao nó đòi chém người kia kìa Sáng nay thấy bảo là điện giật chết ấy thế mà bây giờ Cậu tẩy nghe xong Nhớ đến lời ông cụ tổ nhà này Vừa lúc nãy nói Cậu bảo quên đấy Còn con tinh này đang ở bên nhà ông Hùng hùng gì đấy Được rồi Bây giờ anh dẫn tôi sang bên đấy làm nốt cho nó xong. Anh phiên vội vàng chuẩn bị đồ. Cậu và môn phọt chạy ra sân. Lùa đồng rào và lâm sẹo lên xe. Môn phọt mắng. Ây! Đi làm công trình. Cây cối chặt sau. Để đây có mất được đâu. Cậu bước ra hè nhìn bà cả gái. Dặn dò bà nhớ phải cho người tìm nhanh chóng cái ngãnh còn lại. Của dòng họ để mà xử lý. Cho nó rõ ràng, rành mạch. Cụ thể nó ra làm sao? Nhìn đám cậu tẩy đi lên xe. Bà trông theo mà cảm thán. Người đâu mà đức độ tài ba thế? Dạ. Còn Nam Mô A-di-đà-phật. Lão đồng thấy bảo đi trục vong thì kinh hãi. Lái xe siêu siêu vẻo vẻo. Môn phọt vỗ vỗ vai. Này. Ý... Mẹ mày. Ý... Đi hẳn chứ không lại bỏ mẹ cả lúc bây giờ. Lão đồng hốt hoảng, quay sang mắng môn phọt. Mẹ thằng phọt, mày để im cho tao lái xe, chứ không tao ném mẹ mày xuống đường bây giờ đấy. Bất ngờ cả đám đang ngồi trong xe thì rú lên kinh hãi. Đồng ơi, đồng ơi, đằng trước, đằng trước. Lão đồng hốt hoảng quay lại, nhìn thấy Nguyên Si là một con mây bách đỏ lòm lòm. Đăng đỗ ở giữa đường, sinh nhan rẽ trái. Lão điên cuồng đạp phanh hết cỡ. Con xe của lão dê đi một đoạn, rồi húc đánh dầm vào đít con xe đỏ trước mặt. Đít xe bung há cả mồm ra như cái mồm hến. Ô, ôi giời ơi! Chết! Chết mẹ rồi! Đâm mẹ vào cái biệt biệt thự di động rồi! Bỏ mẹ tao rồi, chống mày ơi! Hừm! <cười> Lầm sẹo cũng run run. Ừ, tàng hình đi đồng. Tàng hình đi đồng. Tàng cái gì? Kiểu này tao chỉ có mà giả điên. Lão vội vàng đá số. Lùi lại. Bẻ lái. Bỏ chạy. Từ trong xe mây bách. Một bà cô dáng người cao giáo bước xuống. Tháo cái kính đen xì xì ra. Mù à? Đi kiểu gì đấy? Vừa dứt câu. Bà này hốt hoảng lao vào rìa. Né tránh con xe của Lão đồng Đang như con bò tót điên Chạy húc bay luôn Cả cánh cửa xe đang mở Lăn lông lốc ra đường Con xe của Lão đồng liện bên này Liện bên kia Nhắm cái cổng trường mà đánh tháo Thằng cu bán kem dạo Đang đứng trước cổng trường bóp cái kèn Tí te tí te Kem đây Cô nào vừa béo vừa lùn Ăn que kem quế nó đùn lên cao Đang lối hối quay lại đằng sau đưa kem cho mấy đứa học sinh. Đây này, kem mát lạnh đấy. Ăn đi." Thì bỗng rào một cái, thằng này há hốc mồm đờ cả người, nhìn con xe đạp đựng thùng kem bay như là chim văng ra xa, kem tung tóe ra đất, gãy làm ba bánh lăn lông lốc. Nhìn con xe biển số đít 53 của lão đồng chạy mù mất dạng. Uh, uh. Tông bố nè mày Lái xe như thế à đừng lại cho tao Thằng kia Ở trên xe Lão đồng ngoái cổ lại Không thấy có ai đuổi theo mình Thì vỗ đùi Nhìn nhìn lâm sẹo <cười> Thấy chưa Không cần phải tàng hình Cũng đấy cần phải giả điên <cười> Mẹ mày thấy chưa Tao là tay lái trưởng sơn đi Anh phiền tái mặt Bấu bấu tay vào ghế Nhìn lão đồng Thầy ơi, chuyến này thì thầy niệm rồi thầy ơi. Thầy đâm vào xe của bà Yến rồi. Lão đồng vừa nghe thì choáng váng. Ấy, Yến. Quả thật là sau cái sự vụ kia, cứ mỗi lần nhắc đến chữ Yến là lão hết cả hồn. Yến nào ở đây? Yến ở bên này phòng cơ mà. Không, bà, bà Hoàng Yến ạ. Bà trùm đất mỏ thầy ơi Chết mẹ rồi Cả đám nghe thấy đồng già Chuyến này chọc vào tổ kiến Thì hốt hoảng Quay sang nhìn ánh phiên Cậu tẩy run run Đồng ơi đồng, chuyến, chuyến này Chuyến này ông, ông có sống cũng thành tật Lão đồng gân cổ lên Cái gì Con bà phải sợ cái con chi biến à? Còn đâu? Gớm! Lâm sẹo tự nhiên cũng đang run run, vô thức đưa tay sở lên mặt mình. Ừ nhưng mà, nhưng mà đấm đau lắm đấy. Xe đang lao băng băng, bỗng nhiên từ đằng sau, hai con xe bán tải đen xì xì, lao lên ép xe của láo đồng vào dìa. Mấy người to như con voi bước xuống, mở cửa cho một bà, Mà vừa nhìn thì lão đồng đã hãi đến đái cả da quần, hồn vía bay vụt lên mây. Đồng ơi, bà bà Yến thật đồng ơi, cái, cái bà mây bách đồng ơi. Lão đồng bị ba thằng cu cao to đen hôi, mở cửa ném lăn ra đường, lồm cồm bò dậy năn nỉ. Chỉ thấy bà Yến nở nụ cười, thương hiệu. Lão đồng nhìn lên rôn rôn. Anh. Anh. Chào Yến. Anh. Anh. Bà Yến đứng đấy rắn đã cao to. Thế mà lại còn đi guốc. Trông bà với lão đồng thì đúng thật là lão rúm gió thật. Bà thò tay túm cổ lão đồng. Trông như là nhấc con nhái. Thằng già này. Thêm bắt mũi để đi đâu mà đâm vào xe của mẹ mày mà còn không xin lỗi lên một câu, lại còn định bỏ chạy đấy. Lão đồng mặt xanh như đít nháy không nói được câu gì, vội vàng lần lần túi sau đít, định móc tiền ra đòi bồi thường. Thế nhưng đây là người ta là ai? Là Hoàng Yến, là bà chùm tiền rừng bạc biển. Khổ nhất trên đời là bà ấy không thiếu cái gì ngoài tiền. Bà cũng chỉ yêu cầu lão đồng xin lỗi một câu Để cho lão biết mồi Lão đồng bấy giờ nhút nước bọt Đấy mới thật sự là nhiều tiền thật Thôi Thế về quán này Lão có khi là gạch cái chữ chủ tịch Ở trên cái bảng hiệu Lão đồng dối dít Xin lỗi Lậy lục Xong cúp đuôi chui vào trong xe Nổ máy chạy mất dạng Ở trên xe Lâm sẹo bấy giờ mới thở vào Ôi, ôi mẹ mày Mày nhớ, may mà người Quảng Ninh văn minh lịch sự. Chứ không thì đời mày hôm nay coi như bỏ đồng nhớ. Lão đồng cũng quẹt mồ hôi. Chứ không thì, có mà bỏ cái mạng tao bạn mày. Mạng của thằng Phọt, mới nửa cái mạng của cậu lại cũng không đủ đèn. Hết cả hồn Từ giờ, tao quyết định là Sẽ tuyệt đối tránh xa những người tên là Yến Sợ năm Đúng 12 giờ trưa Do sự việc lão đồng gây tai nạn Lại còn bỏ chạy Lòng vòng một hồi Bây giờ mọi người mới sang được đến nhà Hùng Linh Nhìn ban thờ cô gái trẻ đổ lăn lóc Bát hương tung tué ra đất Cậu tẩy sôi tiếp Ở trong phòng lại vọng ra tiếng nói Tiếng chửi Thả tao ra Thả tao ra Không tao chém chết chúng mẹ mày bây giờ. Thả tao ra. Cậu Tẩy nghe thấy giọng nói. Pha cả âm lẫn dương. Thì mỉm cười. Tiến lên mở cửa. Đám người nhà ông Hùng vội can. Ơi thầy ơi. Thầy. Thầy. Thầy mở cửa ra là nó chém chết đấy thầy ơi. Thầy ơi nghĩ cách khác đi thầy. Cậu nghe vậy thì gật đầu. Cậu quay ra bảo người nhà này dọn dẹp đồ đạc dễ đổ vỡ. Tìm một cái bàn khác. Mang ra đây cho cậu đích thân bố trí Nửa tiếng sau thì xong Tiếng chửi bới trong phòng vẫn vang lên Bây giờ môn phọt không chịu được Đi đến trước cửa thỏ mõm vào trong Mẹ mày còn đi kìa Mày cầm mẹ mồm mày đi Ở đây toàn là các tố mà mày dám to bồ mà Hả? Mày ngon mày ra đây Mày dòi thì mày vào đây Mày vào đây tao vặn mẹ cổ mày ra Ôi tao lại sợ mày quá cơ Mày ra đây Mày vào đây. Mày dọa thì mày ra đây. Mày thích đánh tao thì mày ra chứ. Chứ tao lại lao ra ngoài à. Mày điên à. Mày vào đi Mày bước một chân vào đây tổng bẻ dọa mày. Chờ đến khi cậu tẩy bầy biện xong xuôi Ngẩn lên nhìn thấy môn phọt vẫn đang cò kè một hai đấu khọc với thằng kia. Cậu thò tay mở cửa. Mọi người trông theo mà nếm thở. Cánh cửa mở ra Cậu nhìn vào bên trong Thấy cái thằng thanh niên ngồi co so Cậu cười hì hì Sao thế Sao bây giờ im thế Thế không gào nữa à Phật tọa ngay kia kìa Mày còn dám láo nữa à Lão đồng nhìn lâm sẹo Biết là sắp sửa Bị mang ra làm cầu trì kết nối âm dương Lão mếu máu nhăn nhó Năm ơi Mấy ngày hôm nay Tao ốm tao mệt quá Hay là Hay nà mày Mày hổ tao đi Năm ơi Lâm sẹo run lẩy bẩy Toàn vùng chạy ra ngoài Thì bị môn phọt giữ lại Bây giờ thầy phọt mới cười cười Yên tâm Vòng trong xác thằng cu kia rồi Chúng mày không phải làm Lão vừa nói xong Thì đã thấy cậu sách cổ của thằng cô Phùng ném ra trước ban thờ mà cậu bố trí. Cả đám người nhà kinh hãi, lăn lộn sang một bên. Nhìn móng tay móng chân của thằng Phùng co quắp, cậu mới nói. Đấy, điên cái gì, yêu quái nó nhập đấy. Nhìn tay chân nó kia kìa. Thằng Phùng nghe cậu nói vậy, thì vanh mặt hứa một tiếng. Mẹ mày, mày gặp. Tao mà mày còn, còn còn hứ hả? Mày còn hứ phải không? Xong, cậu túm chân nó lôi về phía mình. Cậu tung phép lên đỉnh đầu. Chỉ thấy thằng Phùng ngồi im, môi mím chặt, hai mắt trắng dã, rẽ lên cười. Làm gì được tao? Mày làm gì được tao? Cậu thầy nhìn thấy cái bóng trắng tóc dài, móng tay dài hoàng hoàng đen xỉ. Trên mặt phủ cái lớp vẩy lấp lánh như vậy cả Cậu bảo. Làm gì được à? Giỏi. Mày giỏi. Đoạn môn phọt cũng xông vào. Vùng dây phép vụt chăn chát. À mày ra đây rồi. <cười> mày bướng với bố mày à? Sau một hồi. Môn phọt mệt đến bỏ cả hơi tai. Ngồi lăn ra thở ổng học. Thế mà con vong. Vẫn cứ cân cân cái mặt. Khiến cho môn phọt càng ứa gan. Bây giờ cậu mới lên tiếng. Mày có thủ quên vệ oán gì Với dòng họ này không Hả Mồm đâu Thằng Phùng quét mắt nhìn qua Từng khuôn mặt đang đứng ở đây Nhìn đến bà Linh Nó cười Khanh khách Mẹ ơi cứ còn với mẹ ơi Cậu tẩy thấy hỏi Mà nó còn bơ mình đi Thì cậu tức điên Cậu lập tức dùng phép thò bàn tay Móng vuốt nhọn hoắt, chộp lấy mặt của thằng Phùng, dùng sức ấn mạnh xuyên qua lớp vầy, giật luôn cả bảng thịt nhô ra cái hộp sọ. Mày có thù với oán? Gì với dòng họ này? Hả? Mày lì phải không? Mày có tin là tao cho thuộc hạ của tao nuốt chậm mày vào không? Thằng Phùng lăn ra ô mặt dễ đành đạch, gào rú. Vậy của Vậy tao, tao? vậy của tao. Vậy của tao. Mày bóc nó ra, tao giết mày, tao giết mày. Cậu tẩy thấy vong đau đớn như vậy thì cười cười, cậu nói: "Mẹ nó chứ. Cái loại tu được thân kim cương như mày cũng bình thường, cùng lắm cũng chỉ đến 1 2000 năm thôi. Bố mày để này." Đoạn cậu phất tay một cái, Môn Phọt nhìn theo hướng tay cậu Thì kinh hại há mồm Ở ngoài cổng Một cái đầu chó to như cái ô tô Xuất hiện Dòm dòm vào trong nhà Nhe nanh gầm gừ nhìn thằng Phùng Thằng Phùng vừa nhìn thấy cái đầu chó kia Thì lập tức rúm gió lại Đi đi Đi đi Cô đi Cậu khẽ lờ lờ mắt Một vạn năm rồi đấy Thấy chưa Mày không bằng cả thằng lính cấp thấp nhất của tao Thế bây giờ mày còn lì phải không Mày còn lì đấy phải không? Tao hỏi mày câu cuối Dòng họ này có thù oán gì với mày Cao Văn Phùng có thù oán gì với mày Bây giờ con Vong đã biết uy của cậu Nằm im rên hừ hừ Cậu phất tay một cái Con chó ở ngoài cửa Thò hẳn đầu vào đến sân Há cái mồm như là chậu máu. Con vòng lập tức dãy ruộng. Cậu chỉ cười cười. Chạy à? Chạy làm sao được mà chạy? Đã bị bắt vào đây. Mày còn định chạy được không? Hả? Mày còn định chạy phải không? Bây giờ tao mới nhìn ra là mày nhập thân vào mày định giết người ta đấy phải không? Môn Phọt nghỉ ngơi một hồi. Bây giờ toan lao lên chiến tiếp Cậu cản đưa tay thò túm cổ thằng Phùng Lôi lại chỗ mình lầm bẩm thần chú Một là mày nói Hai là tao ném mày vào đại địa ngục Cho mày chịu đầy đến 1.000 năm đấy Con Vong sợ quá Bây giờ là biết chọc vào lão đại cấp cao rồi Có mà chạy đừng rời Nó mếu máu Không Không thù không oán gì Nhà này nghiệp nặng Tao gặp ở ngoài đường Tao đi theo Cậu gật gật đầu Nhìn qua đám người nhà ông bà Hùng Linh Đấy Là do nghiệp Cho nên nó theo về Chắc là cùng trong ngãnh kia hả Thằng Phiên nghe cậu hỏi đến thế Thì gật gật đầu Cậu bảo Thế giết bao nhiêu người rồi Cao Thị Vân chết Có liên quan gì đến mày Con Vong nghe cậu hỏi thì lắc đầu Cậu điên tiết Dùng phép ré xé toạc một chân của nó ra Ném ra ngoài Con chó chỉ thấy há mồm Đớp đánh tạp một cái Rồi lếm mép Con Vong sợ quá Dẫy đành đạch là, là mãnh tổ Là mãnh tổ nhà này sai giết Xin quan Xin quan Mày giết quá nhiều người rồi Xin nhưng tao không cho được Thôi Thế Một là xuống đại địa ngục Hai là Vào mồm con chó Con vòng mếu máu Cậu giúp lời thỏ tay Tốm lấy con vòng Lôi tuột ra khỏi thân xác Của thằng Phùng Điểm điểm vài cái Ném luôn ra sân Từ đâu không chỉ là một con chó Mà ba bốn con chó đen xỉ xỉ hiện ra Nhảy vào sâu xé con vòng Ăn tươi nuốt sống Môn phọt Nhìn thấy một màn kinh hãi Nốt nước bọt Cậu tẩy nhìn con vong Bị ăn đến tinh phách trả còn bấy giờ mới nói Một năm nữa Vong này tái hợp Lập tức đưa vào đại địa ngục triệu hình Nghe chưa Mấy con chó Liền cúi đầu Vẫy vẫy đuôi rồi biến mất Xong xôi cậu lầm bầm một hồi Vô số vòng hồn bay lượn bám lên thân mấy con chó tan biến theo. Cậu bấy giờ mới quay sang, nhìn thằng phòng Chịu khó cho phơi nắng. Uống nước gừng, độ một tuần là tỉnh đấy. Bỗng nhiên, thằng Phiên có điện thoại, móc ra áp lên tai nghe. Alo, cái gì ạ? Thấy ngãnh kia rồi á Ôi, cũng chết nhiều người lắm mà. Dạ vâng, vâng. Thế con báo thầy ngay ạ. Cậu vừa nghe cũng giật mình, quay sang bảo đồng già. Đồng đồng, đồng, đi Thái Nguyên không? Lão đồng lồm cồm bò dậy chắp tay vái sống cậu. Ôi cậu ơi, quần này cậu, cậu rủ con đi mát xa còn được chứ mà rủ đi bắt ma thì có khi là tôi Còn ốm. Cả đám nhìn bộ dáng của đồng già, còi còi mà lệ lục thì phỉ cười. Cậu tẩy giận dò ra chủ vài thứ. Sông xuôi quay ra hè, nhìn ánh nắng trói trăng như thiêu như đốt. Xa xa có mấy cánh cỏ đang nối đuôi nhau bay ở ngoài cánh đồng, gật gồ cảm thán. À, đúng là đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên. Thôi, đồng, quay xe. Lão đồng khóc không thành tiếng, môn phọt và lâm sẹo nhìn nhau cười khùng khùng. Ê đồng ơi, hí, hí, hí bú chặt rồi, hí, hí, hí. Ông Hùng bà Linh đi ra đến sau lưng cậu. Thầy ơi, vợ chồng con có thỉnh cầu. Mong cậu gọi vong đứa cháu lên để gia đình nói chuyện được không ạ? Ông Đồng nghe gia chủ đề nghị như thế thì giật mình, đảo mắt như giang lạc, nhìn lâm sẹo. Trong lòng đang muốn chửi tổ tông 8 đời thằng gia chủ. Mày yêu cầu thế này thì mày giết các bố mày rồi. Cậu Tẩy quay lại gật đầu. Ở quên đấy. Đây, bùa đấy. Treo lên cửa cho tôi. Lâm. Lâm ơi. Ra đây uh, tôi nhờ một tí nào. Lâm sẹo đang ngồi khoanh chân rung đùi. Nhìn môn phọt. Rồi nhìn đồng già đắc ý. Nghe cậu điểm danh thì mặt xám xịt. Như là cái cạm chuột. Cậu ơi. Con cũng ốm. Lão đồng thấy Lâm sẹo lên sàn thi đấu thay mình. Thì mừng như mở cờ. Sách cổ lâm sẹo ném sang cho cậu. Cậu thỏ chân, móc cho lâm sẹo ngã lăn ra đất. Hộ tôi tế, ông Đồng để chuyến sau. Chuyến sau là quỷ nó nhập, còn mệt hơn. Lâm sẹo vành vành tay. Cậu nhớ đấy, là lần sau để thằng Đồng nhớ. Còn không làm nữa đâu. Cậu ngồi khoanh chân gật gồ, tiện tay xin ra chỗ miếng trầu. Bỏ vào mồm nhai bòm bẻm Một lúc sau bà Linh từ trong nhà Mang di ảnh đặt ra trước mặt của cậu Kèm theo tờ giấy ghi Xanh thần bát tự Cậu đưa lên ngang tầm mắt xem Rồi chép miệng Con trẻ quá khổ thế Hai vợ chồng Nhà ông bà Linh Hùng Ngồi nhìn di ảnh con mà sụt sồi Cậu nhắm mắt lại khấn vái một hồi Tất cả quay lên ban niệm Phật cho tôi Niệm trong đầu thôi Không phải nói ra thành lời đâu Mọi người lục tục làm theo, một hồi cậu nghiêm trang. Ngoài cửa gió heo heo thổi, tán cây đưa đi đưa lại. Một cái bóng người đơn độc, chậm rãi đi vào trong sân. Cậu căng mắt ra nhìn, thấy là một cái vong nữ, nép ở góc sân. Vừa nhìn đã biết là có điều gì đó không đúng. Quái lạ, vong ở đây rồi mà sao lại không thấy quỷ sai? Không lẽ... Bây giờ cậu giật mình nghĩ thông, là vội vã quá quên mất. Con yêu quái vừa nãy nó nói, vong này là do ông Mãnh sai nó giết, còn hồn phách sẽ quấn theo ai khởi tâm. Mãnh quỷ sai yêu tinh, đi giết, nhưng tâm ma là do Mãnh tổ khởi lên. Vì vậy, vong sẽ quấn theo Mãnh quỷ. Vong ở đây đồng nghĩa là Mãnh quỷ cũng đang lẩn khuất đâu đây. Cậu vội vàng dùng ngự hồn thuật Dò tìm khu vực xung quanh một hồi Mà không thấy kết quả gì Cậu ngây cả người ra Quái lạ là... Sao lại Nó trốn ở chỗ nào nhỉ Ở bên kia Bà Linh sốt ruột nhìn cậu à, à, Thầy ơi Sao lâu thế ở thầy Lầm sẹo trước mắt Cũng không thấy gì Đang tò mò định hỏi Thì muôn phọt thỏ tay bấu bấu Cậu ơi vòng này Không lẽ là hồn nhập hồn hay sao Mà trong nó cứ mờ mờ kiểu gì Cậu tẩy bây giờ giật mình mới hiểu ra Cậu nhìn con vong mỉm cười Nếu như là hồn trong hồn thì tốt quá Chỉ cần ép nó vào đây được Thì không cần phải lên Thái Nguyên nữa Cậu lầm bầm thần chú Vong đi lên hè Cậu hồi hộp khi thấy cá sắp cắn câu Thì loáng một cái Cái vong phân ra lầm đôi. Một nửa bốn phách bay ra ngoài bỏ chạy. Còn lại năm phách thì đứng nhìn đoàn người ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cậu trồm lên. Thằng dạng con, quay lại đây cho tao. Tiếng cậu quát làm cho cả đám giật mình. Cậu chỉ mấy ngón tay về phía năm cái phách. Vẫy một cái, chỉ thẳng vào lâm sẹo. Nhập vào. Cao Thị Vân, nhập vào đây nhanh lên. Cái bóng mở lập tức. Lao thẳng vào người lâm sẹo. Lâm sẹo lăn ra đất ôm ngực ôm đầu. Toàn thân vặn vẹo. Lão đồng giả lẻ lưỡi. Ôi dồi ôi may mà Không phải mình. Nhìn nó đau thế kia cơ mà. Bây giờ cậu tẩy mới vỗ vai. Có phải là Vân không? Vân ơi. Lâm sẹo cả người cứ giật đùng đùng. Có phải là Vân không? Thế cháu đâu ở đâu nói. Để chú chữa. Vợ chồng ông bà Linh hùng nước mắt ràn rộ. Vân ơi! Mẹ đấy con ơi! Con đau ở đâu Vân ơi! Cậu thấy bà Linh hỏi ngớ ngẩn. Ai, nó chết tai nạn. Có khi chỗ nào cũng chả đau. Đoạn cậu lôi lâm sẹo dậy, nhìn quanh một lượt. Để chú chữa cho. Chết tai nạn kiểu gì mà nát hết cả người ra thế này. Nói xong, cậu đưa tay họa vài nét lên vai của lâm sẹo. Vòng ra sau gáy, vòng lên đầu, sau đó lắc mạnh một phát. Sau một hồi chỉ thấy Lâm Sẹo bớt đau, cậu nói, đỡ rồi vậy không? Bây giờ khai nhãn khai khẩu, nói chuyện với bố mẹ nha. Cậu điểm nhẹ lên chán của Lâm Sẹo, Lâm Sẹo bấy giờ mới từ từ mở mắt, nhìn thấy bố mẹ thì mếu máu. Mẹ ơi Con sợ lắm mẹ ơi Mẹ ơi Bà Linh cũng rú lên Ôm lấy con Ông Hồng cũng bò gần đến Vỗ vai con hỏi han Đủ kiểu Còn Vân ở trong xác của Lâm sẹo Sau khi nghe bố mẹ nói Thì quay lại nhìn cậu Thầy ơi Hãi lắm thầy ơi Quỷ nó bắt chết, chứ còn còn lâu mới hết dương thọ. Nó bắt con đi theo về, để bắt người trong họ thầy ơi. Vừa nói, Lâm sẹo tốm lấy tay bà Linh, lắc đầu lề lệ. Mẹ ơi, quỷ bắt con chết, bắt cả thằng cô Mảnh, rồi, rồi nó bắt dần từng người mẹ ơi. Bà Linh nhìn lâm sẹo, chỉ biết khóc. Cổ họng của bà nghẹn ứ cả vào. Thế bây giờ chú hỏi này. Nó bắt cháu, thế cháu có biết con quỷ đấy là ai không? Nó chết từ đời nào ở trong họ? Con Vân đưa tay quẹt nước mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Con không biết. Nhưng là người trong họ chết cách đây năm đời rồi. Chồng nó hại lắm, móng tay nhọn hoắt. Nó cạo đau lắm... Cậu gật đầu không nói thêm gì nữa. Cùng môn phọt đi ra ngoài cho người nhà nói chuyện riêng. Bây giờ môn phọt mới hỏi. Cậu ơi. Sao mãnh thần lại hóa quỷ nhỉ? Chứ tôi tưởng. Cậu bước thong rong ra sau vườn. Đưa tay vặt lấy một cái lá. Buồn bực. mãnh tổ là thường chết trẻ. Rơi vào những người chưa vợ chưa con. Đối với những mãnh tổ chân chính. Thì là do có duyên tu tập từ tiền kiếp. Còn mảnh tổ mà chết, nhưng nghiệp tiền kiếp nặng thì sẽ bị tống vào ngục chịu hình. Sau khi hết thời gian sẽ được thả, hội đồng quan sai địa phủ sẽ chỉ định cho một chức. Còn đối với cái loại đang chịu hình mà phá ngục trốn ra, một khi bị bắt thì sẽ vĩnh viễn bị ném vào địa ngục. mãnh tổ nhà này là dám phá ngục mà bỏ cơ duyên tu luyện. Ấu nó cũng là cái số đấy. Môn Phọt ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi. Ờ, tôi tưởng là do quan sai chống lưng chứ cậu Cậu tẩy quay lại Vớ vẩn Quán nào mà chống lưng cho ma quỷ Ông đừng có nói lên thiên Cả hai đang đi dạp Bỗng nhiên cậu cảm giác có luồn sát khí ập thẳng vào ngực mình Cậu giật mình quay sang ngó nghiêng xung quanh Bất ngờ Cậu thấy trên mái nhà Dưới ánh nắng trói trang Một người đàn ông cao to Tay chân dài khẳng khiu Trên người oán khí bốc lên ngồn ngột Cậu nhìn thấy người này có đôi tay to dài Con mắt lập lẻ như điện Mẹ nhà mày Cái loại ma quỷ gì không biết nữa Giữa thành thiên bạch nhật mà nó hiện ra không cả sợ ánh mặt trời Cậu vung tay một cái Một cánh tay đỏ lừ lừ Bay ra khỏi người cậu toan chộp lấy người kia Thế nhưng khi chộp trúng thì cậu cảm giác người này trơn như là đổ mỡ, liền tuột ra mà chạy. Nhìn theo hướng hồn ma bỏ chạy, cậu cười cười. Rồi mới biết tay không? Môn Phọt thất kinh, lần đầu tiên thấy hồn ma dễ dàng thoát khỏi tay cậu như thế. Mà nó lại còn xuất hiện giữa ánh nắng chói trang. Lão nghĩ, mẹ con này level còn cao hơn cả con ở Nghệ An. Nghĩ một lát rồi tặc lưỡi. Nếu đối mặt với cậu mà vẫn phải bỏ chạy thì cũng không có gì là tài giỏi. Lão chỉ sợ nó đứng lại nó solo tay đôi với cậu thì lúc đấy có mà chết. Một lát sau đồng nhà già từ trong nhà thò tay ra. Cậu ơi! Phuật ơi! Vào đây nhanh lên! Mau lên! Hai người chạy vào đến nơi thì thấy quỷ sai âm ti đang vây quanh lâm sẹo. Cậu tẩy nhìn thấy vòng con Vân. Thôi xuống kia nhé Lúc nào chú lấy lại đủ hồn phách về cho Thì sẽ đưa cháu lên chùa tu tập Xuống dưới kia với các quan Chứ không bây giờ lên chùa Trốn ra rồi nhập xác với con kia Nó về nó bắt đấy Ở dưới đây có các quan bảo vệ nhá Mọi thứ trên này cứ để chú lo Xong cậu vẫy tay một cái Quỷ sai tiến đến lôi con Vân đi Lâm sẹo ngã lăn quay ra đất Bà Vân Bà Linh Ông Hùng thì gào khóc. Thôi, cháu nó đi rồi. Muốn cháu nó sung nó sướng thì tối đến. Chịu khó mà kinh kệ đều vào. Nha. Cậu tiện tay cầm bùa bắt ghế. Chấn lại ra chạch cho nhà ông. Bố trí luôn ở góc ban thờ con Vân cho hợp lý. Thằng Phiên lại nhận được điện thoại của bà cả gái. liền gọi về ngay. Phiên ơi, Phiên. Mày cùng với các thầy về đây ngay Có con chim lợn nó ngã vào sân nhà mình Cứ kêu the the Không bay lên được nữa đây này Cậu tẩy ngang phiên báo cáo kết quả Thì vội vàng cáo từ gia đình ông Hùng Cả đám lục tục chạy ra xe Ông Hùng cầm sấp tiền đi theo ra cổng Ngỏ ý trả công Cậu phất tay không nhận Cậu bảo để đấy lo nhang đèn cho con Vân Lão đồng đảo mắt như giang lạc Thò tay giật luôn cọc tiền Cười tre tre <cười> Cho em xin bác Đéo mẹ Xe đang hỏng Thế nho em xin Lâm sẹo và muôn phọt há hốc cả mồm Cậu tẩy thở dài mệt mỏi Lão đồng lùa hết mọi người Lên con xe vỡ mõm Rồ ga lao thẳng qua nhà ông cụ phán Một lúc sau kít một cái Con xe đổ trước cổng Mọi người đi vào sân Đành rồi Ôi ơi, nó, nó vừa bay đi rồi ạ Chả hiểu làm sao Nghe nó kêu mà Mà ông nhà cháu cứ văn xin cái gì thầy ạ Cháu hết cả hồn Cậu tẩy và môn phọt nhìn nhau Cậu đi lên hè dòm dòm ra vườn Quan sát một lượt ở quên Long mạch bị đứt đấy Bây giờ bà đi mua lễ về đây Tôi hàn lại long mạch cho Lão đồng huyết huyết lâm sẹo Gãm Chỉm gió ai đấy Oai đấy Ba thằng già nhìn nhau cười phép phé. Tối ngày hôm ấy, ông cụ phán cũng gượng ngồi dậy tiếp khách. Cùng với đám cậu tẩy, nghe kẻ lại đầu đuôi rồi nhờ cậu giúp cho gia đình. Cậu cũng gật đầu. Ông phán quyết định là chốt đơn, sẽ kêu gọi họ hàng công đức quả kèo 40 cổ, cộng luôn với cây vải. Đoạn cả đám lao đồng lẻ lưỡi. Ây giời ơi, kiếm tiền như cậu có mà nhanh hôn cả ăn cướp. Cậu mà cứ chịu khó làm ăn thì chả mấy mà mua được máy bay, nhờ Ba thằng già cười lên che che, cậu cũng đang cười thì giật mình quay ra. Thấy mấy ảnh già nó nhìn mình cười đẻo thì biết ngay là bọn này nó xỏ nó xiên. Mẹ anh đồng già nhá, nó lại đầu trò cái chuyến này à, phát này lên Thái Nguyên. Ông cho vòng hành chết. Biết tay ông đấy. Đoạn ở bên kia, Lão Đồng ôm một đống tiền. <cười> thôi thì cho em xin. Chứ chuyến này có khi lại phải đi vi hành xa xôi. Chứ làm lộ phí chứ còn tiền nông gì. À, thầy cho chúng em chỉ là... Làm công làm đức thôi chứ. Làm là vì cái tâm. Cái phúc đấy. <cười> Thế có khi là vài bữa nữa em cho người sang Nga đánh cây vải nhớ. <cười> em xin. Ở bên này, coi như mọi sự của chi nhà ông Cụ Phán đã xong. Bây giờ việc tiếp theo thì hoàn toàn để cậu tính. Tối hôm ấy, ở bên nhà của cậu dọc cánh cổng Bọn trẻ con hôm nay chả biết kiếm ở đâu được mấy bánh pháo tàu. Chúng nó nổ đôm đốp với nhau. Thằng cu cháu của lão đồng đợt này được về nhà ở ông ngoại. Chính là thằng đầu trò. Nó ăn trộm tiền của ông ngoại đi mua một đống pháo. Chúng nó cứ ném nhau nổ đôm đốt. Cười hi hí với nhau. Lão hỏi bây giờ đang ngồi trong nhà vệ sinh. Dở tờ báo ra mà đọc. Lầm bầm, ôi dồi ơi mẹ thấy con hòa hậu này xinh thế nhỉ, ôi dồi ôi, cái eo này, chết, chết chết chết chết chết chết Lúc lão vẫn còn đang ngắm nghía, thì bỗng nhiên không biết là có cái thằng ôn con nào, nó tống nguyên si cả bánh pháo qua cái lỗ thoáng của cái nhà vệ sinh, gớm chết. Lão hói đang say mê ngắm cái hình ảnh cô hoa hậu in trên bìa tờ báo. Thì nó nổ đùng đùng đùng đùng. Khói bụi mù mịt. Làm cho lão hói một phen thất kinh hồn vía. Ngã bật ngựa cả ra. Da. ấy thế nào. Loanh quanh thế nào. Bánh pháo nó rơi luôn xuống bồn cầu. Mà cái giống pháo tàu này thì gặp nước nó cũng nổ. Mà nó đã nổ thì bắn hết tất cả các thứ ở dưới lên. Ở ngoài. Bọn trẻ con cười khanh khách với nhau, thằng cháu ngoại của lão đồng là cười to nhất, nó là vừa ném bánh pháo vào, nó vẫy tay kéo bọn trẻ con chạy đi. Để lại ở đằng sau lưng, cái hố ẻ nhà lão hói vẫn cứ vang lên tiếng nổ đùng đùng và tiếng lão hói kêu lên oai oái chính xác là là hết phần à, hết phần Quảng Ninh. Tức là cái cái cái vụ này nó có hai chi họ. Hai chi họ bị à, bị bị ông Mãnh tổ ông ấy à, bắt vạ. À, hai chi họ bị bắt vạ đã giải quyết xong cái chi họ ở Quảng Ninh. Còn cái chi họ ở Thái Nguyên Vậy là chúng ta đã biết là phần sau là cậu lên Thái Nguyên. Đúng không ạ? Không biết là lên Thái Nguyên làm gì, cái điều đầu tiên tôi làm là chắc là tôi phải gia cố lại. Tôi phải gia cố lại cái cái cái, cái ẻ nhà tôi thì nó là nó là khép kín rồi. Nhưng mà chắc là tôi phải gia cố lại bờ rào và cái vườn hoa giấy. Chắc là tôi phải ngày mai phải lập tức cho người đi quay lại vườn hoa giấy. <cười> Thì... Anh chị em chịu khó Động viên cậu Cậu viết sớm Còn cả cái series ngoại truyện Tức là ý tưởng của cậu thì nhiều lắm Cái vấn đề là thời gian thôi Cái vấn đề là thời gian thôi Anh chị em cũng biết Cậu thì thường thường là cậu hạ cơ Thì cậu ấy bận Nhưng mà một khi mà cậu ấy đã rảnh Thì cậu viết nhanh lắm ừ. Cậu viết nhanh lắm Nên là anh chị em cứ Cố gắng động viên cậu Cậu có hứng thì cậu sẽ Ra rất là nhanh à, Khác Hiếu yên tâm Ngày mai thì anh sẽ Quyết định là anh sẽ đổ bê tông tường Anh sẽ đổ bê tông thành mạc Và anh dựng lên thành tường Xe của lão đồng đâm cũng không sợ <cười> Nghĩ anh sẽ quyết định là anh đổ bê tông thành mảng. Dạ em cảm ơn chị Tâm ơi, em cảm ơn chị Tâm ơi. Anh sẽ quyết định là anh đổ bê tông thành từng mảng lớn, anh cắm vào đó. Thế là xe của lão đồng mà có đâm vào thì cũng chỉ có tù đầu thôi. Ok, à, như hôm qua đã hứa thì à, tôi giới thiệu anh à, tôi nói qua với anh em một chút về à, một số cái, cái cái cái cái cái tình trạng à Xử lý tử thi Cái này là chúng ta nói về Cái cái dân gian thôi nha các bạn Chúng ta nói hoàn toàn là trong dân gian và tâm linh thôi Không có cái gì là khoa học ở đây nhá Chúng ta không nói đến khoa học ở đây Chúng ta chỉ nói về tâm linh Và dân gian Thế thì uh, Ở trong dân gian Của cả Việt Nam, của cả Trung Quốc Và rất nhiều Những cái nền văn hóa Á Đông <cười> đó Thì uh, Khi mà người ta phát hiện những cái sát chết đó. Mà đặc biệt là những cái xác chết Nó liên quan đến Cái những cái sự tình uh, Dạng như kiểu là ma quái uh, Liên quan đến cái sự ma quái tỉ rộ Như là cái trường hợp Của cái cô vợ Của cái cái anh gì đó bị ma nó giấu đó, đó. Các bạn nhớ ở cái tập hôm qua hôm kia Ở đây là chị... Chị Nghiệp Trầm Luân, em chưa em không có thấy super chat đâu ạ. Lúc nãy thì em tưởng nó nó lag, nhưng mà nó nó không lên, đâu. chắc là nó lỗi gì đó đó chị ạ. Em nghĩ là chắc là hệ thống nó lỗi cái gì đó. Chứ ở bên em nó cũng không hiện chị ơi. À, ok mình mình nói tiếp. Bà chị à bà super chat mà nó không có hiện. Mình nói tiếp, tức là những cái chết nó liên quan đến những cái sự ma quái tức là Cứ còn cái việc mà chết chết bình thường thì không nói nhá các bạn tỷ dụ như là Bị ma ra nó giấu này Tất nhiên cái đấy là các thầy Nhìn ra được Đấy là các thầy nhìn ra được Cái sự ma quái Ví dụ như bị ma thần vòng nó trồng cổ này Ví dụ như là Bị bị, bị, bị dính dớp Bị dính dớp Tai nạn này Tức là khi mà các thầy xem Các thầy thấy là à có vấn đề Có sự ma quái thì cái việc xử lý tử thi. Đó là phải chọn tuổi. Thứ nhất là ngay cái thời điểm đó, đó. Đặc biệt là tôi thì tôi, tôi tôi đã từng được thấy tận mắt là người ta gỡ cái cái xác thần vòng. Cảm ơn Kio đã tặng sao. À, người ta gỡ cái xác thần vòng. Chị nghiệp trầm luân em nghĩ là nó bị lát. nó bị lát thế nào đó, Để một chút nữa em kiểm tra lại xem. Sao có gì em báo, em inbox chị nghe. À, tôi đã từng được tận mắt nhìn thấy người ta xử lý một cái xác thần vòng. Tức là ở cái chỗ cái chỗ cái khu của tôi, ngày đấy tôi còn choi choi. Là nó có một cái cây thị. Một cái cây thị mà nó lạ lắm các bạn. Cái gốc của đó xung quanh là nó đã bị bị chết. Cái vỏ nó chóc hết cả cái vỏ dưới cái đoạn thân và cái gốc. Ở gần dưới gốc nó chóc hết, nó trơ cái, cái loại gỗ á. Thế nhưng mà trên cái cây nó vẫn cứ xanh Nó vẫn cứ xanh tán Nó vẫn cứ um tùm đến bùa quả Nó vẫn cứ thơm Chứ còn một cái đoạn gốc Từ dưới sát gốc Lên đến tận trên Ngang ngang cái mặt Nó vào khoảng cao hơn mét Là nó thối Thối vỏ Nó chóc chơ cả ra cái lõi gỗ Và thậm chí là có một số cái đoạn lõi gỗ nó còn mục Tức là cái thân gỗ bên trong mình còn thấy nó mục Thì có thể là Người ta bảo là ngày xưa là khả năng bọn trẻ con nó nghịch, nó đốt Nó đốt ở dưới gốc Hoặc cũng có thể là do sâu Hoặc cũng có thể là do các ông ấy quét vôi Nhưng mà quét cái kiểu cái vôi gì đấy nữa. Nó không phải là để bảo vệ sâu nữa Mà nó lại thành là chết vỏ Thế nhưng mà cái tán của nó thì vẫn cứ xanh mứt Mà ở cây thị đấy thì đến cái thời điểm phát hiện ra cái xác đấy Thì đã có bốn người treo cổ Thì những người trước thì tôi không biết Nhưng mà ở cái xóm đấy thì cái hôm phát hiện ra cái xác đấy Thì tôi bảo tôi đi xem Các bạn biết là choi choi cứ cứ cứ nghe đến đâu là có những cái sự vụ gì như cái vụ mà có cái anh lương đình tranh cái năm mà mà giết xe ôm vùi xác ở quanh nhà đó cái vụ án chấn động Thái Nguyên cái năm lâu rồi đó. hồi hồi tôi học cấp 3 cũng thế tức là cứ thấy những cái sự vụ gì là lại chạy đi xem lại chạy đi xem Thế nên là nên là, là, là, là, là tôi cũng đi xem thế thì cái thời điểm đến là cái người ở xóm đấy người ta bảo là Là cái xác đó là cái xác thứ tư rồi Và là, là là là Khả năng là con quỷ thần vòng nó tròng cổ Người ta đi rồi Thế thì cái lúc đấy là là người nhà Sợ lắm các bạn <cười> Gia chủ của cái cái người chết cảm ơn Linh Phong tặng sao Sợ lắm Thế thì lập tức là cũng, cũng vẫn giữ nguyên nó báo Cơ quan chính quyền thì thôi thì cũng xác định là tự tử Thôi thì không nói về đến cái mặt Mặt, mặt, mặt cuộc sống bình thường nữa Chúng ta nó hoàn toàn nói về tâm linh Thì mời luôn Có một ông thầy Hồi đấy là ông Thống Nếu như bạn nào ở Thái Nguyên thì sẽ biết Nhưng mà ông cụ thì bây giờ mất rồi Ông Thống ở gang thép Thái Nguyên Ở phố Hương Ông cụ là một cái ông thầy có tiếng Ở, ở dưới chỗ tôi ngày xưa luôn đấy các bạn Ông cụ pro lắm Đó. Thì ông cụ Thống là ở gần đấy Thế là người nhà sang chợ luôn Ông cụ Thống đến Thì ông cụ Thống bảo bây giờ Thì, thì cái sự vụ nó đã xảy ra rồi nhìn trước mắt là cứ phải phải phải phải xử lý cái xác, phải đưa cái xác xuống. Thế thì lúc người ta định là cứ thế là ra để để, để, để cắt cái dây để hạ xác cho như ông cụ bảo không được. Không làm như thế được. Thế là ông cụ mới hỏi. Là là là bây giờ là kiếm thì cũng là tuổi dần luôn. Bây giờ kiếm cho tôi là bốn thằng thanh lên tuổi dần. Một thằng thì trèo lên chặt dây, phải chặt. Mà chặt dây là lấy cái liềm lấy cái liềm của nhà nào mà cái liềm cũ đó là là chắc. Đó. Còn ba thằng là ở dưới bắc ghế đỡ cái xác mà cố phải tìm là tuổi dân. Đó. Thế thì lúc đấy là loanh quanh mọi người hỏi thế thì mình kiểu mẹ kiểu biết gì đâu, chơi chơi, học lớp 10 lớp 11 cháu cháu tuổi dân. <cười> Để giơ tay xung phong Cháu tuổi dân Đấy Tuổi dân chịt Tuổi dân uy tín <cười> Lúc sau khoảng tầm nửa tiếng Thì đủ Bốn người tuổi dân Thế nhưng mà Có cái cái ông hàng xóm Nhà mình Thì ông ấy Không cho Không cho mình Ông ấy bảo là mày, Mẹ mày mày mày động Mà đấy tao về tao mách bố Mẹ mày tao đánh chết cha mày Mẹ mày về Mẹ mày đánh chết cha Mẹ ông không cho Thế là phải đi tìm cái khác Nên mình đứng xem Mình đứng xem thì mình thấy là cái anh trèo lên ấy là cắt nhưng mà cắt là ông ông ông cụ thống ông thầy thống ông ấy bảo là cắt là phải chặt. Ví dụ dây nó buộc vào cái cành đó à phải lấy cái lềm nó chặt chứ không được cưa không được cắt, không được cứ cái cái dây đâu. Phải chặt tức là người dưới đỡ. Rồi nhưng mà phải chặt, chặt cái dây đó. Đó, chặt xả xác thế là tổng cộng là có 4 người, một người chặt xác, ba người đỡ. Em cảm ơn chị Tâm Mê Chúc chị một ngày mới tốt lành. Thế là <cười> à, sau khi mà mà đưa hạ được cái xác xuống đó thì ông cụ ông ấy làm phép với cái dây. Thì cụ thể phép nó như thế nào thì tôi cũng cũng cũng cũng không có biết. Bởi vì lúc đó thật ra mình cũng trẻ con, mình thật ra mình cũng chả để ý chứ bây giờ thì có khi là mình cũng để ý mình xem. Bởi vì nhà mình thì ông ông, ông cụ bạc Ông cụ tóc bạc nhà mình thì cũng cũng có qua lại Với ông thầy thống Mình cũng ngày bé bé Mình cũng hay theo cụ tóc bạc Sang bên điện của ông thầy thống chơi Mình biết mà Thế nhưng mà lúc đấy thì kiểu trẻ con chả để ý thế là Mình xem thì Hạ xuống Sau đó là ông cụ làm phép vào cái dây Và bảo là gia đình là đi đốt nữa đi Đi hóa luôn thì chưa để cái dây đó Nếu mà cứ vứt, bảo thôi cứ vứt nó đi Thì kiểu gì sau đó con thần vòng Nó cũng sẽ lại trồng tiếp người tiếp Đó Và lúc hạ cái xác xuống Mà cái cái giống cái xác treo cổ nó sợ lắm Thế thì sau này Sau này khi mà lớn lên thì tôi cũng tò mò cái chuyện đó Tôi cũng tò mò tôi hỏi Thế thì như thế này này Cái người tuổi, những cái người Một số người mang một số cái tuổi Không ông thống đâu, ông này không phải là ông thống bẹo thống thôi, thầy Thống. À, Lan Anh Lý thì Lan Anh em ở gang thép Thái Nguyên thì em sẽ hỏi ông ông thầy Thống ở phố Hương, ông cụ mất chắc cũng phải được 6 7 năm, gần chục năm rồi. Nó thầy đấy, ông ông thầy Thống ngày xưa là hầu như là mọi pháp sự cái khu mình là ông làm hết đó. Thế thì à, người ta còn trong dân gian người ta có nói là bởi vì là một số cái tuổi, ví dụ như tuổi dòng này, tuổi thề này tuổi Dậu này một số cái tuổi cái này thì mình cũng không có tìm hiểu quá sâu nhưng mà tức là trong đó có một số cái tuổi nó nó mang cái tính là mạnh là thuần Dương đó Ừ thì, thì thì thường là sẽ kỵ tức là bản thân cái tuổi đấy nó đặt nó đã nó có cái dương khí nhiều hơn nó có cái khả năng là nó kỵ tà kỵ ma đấy thì thì uh, cái, cái cái những cái cái tuổi như thế thì thứ nhất là người ta hay ví dụ như làm những cái lễ trấn tà chấn ma thì hay được mời đến để phủ trấn thứ hai là uh, hay được mời đến để làm những cái buổi lễ để để khai mở tôi rất hay được mời đi để để mở hàng những cái nhà người ta mở những cái tiệm Để làm gì đó, tôi rất hay được mời đến để làm cái vị khách đầu tiên để để, để mua. Đấy, tôi rất hay được mời. Và các bạn những ở những một số cái tuổi tôi vừa nói, các bạn cứ để ý xem. Nhà nào họ cầu kỳ, họ đi xem thì những cái tuổi đó rất hay được mời. Tại vì là mang cái dương khí, mang cái vượng khí. Tức là những cái tuổi đó bản thân cái thiên sinh ra. Cái thiên sinh tức là cái tự nhiên trời sinh ra thì nó đã có cái sinh khí nhiều hơn những cái tuổi khác. Tất nhiên là nó còn phải xem nhiều yếu tố khác và phù hợp với gia chủ hay không. Nhưng mà ý tôi nói là ở đây là những cái tuổi này thì nó thường là có nhiều hơn. Đó. Thì tương tự như thế là vớt sát do ma da nó kéo này rồi là xác chết cháy. Cảm ơn kêu đã tặng sao. xác chết cháy này. Để những cái sự mà nó đã có liên quan đến tà quỷ rồi chứ nó không còn là cái sự ngẫu nhiên nữa thì thường thường là người ta hay chọn những cái tội như thế để để đến giải quyết. Đó thì là nguyên nhân chính là vì như thế. Khả lý anh không biết là là khả lý nghiệm thử xem có đúng không. Còn như mình thì mình rất hay được mời đó các bạn. Rất hay được mời đến đi đi mở hàng á rồi ờ uh đi động thổ nhưng mà động thổ thì mình mình không mấy khi mình nhận cả tự nhiên mình phải gánh cái, cái cái cái cái cái ấy cho nhà họ mình không có nhận. Mặc dù là sau khi mà động thổ người ta xây nhà xong thì người ta sẽ phải làm cái lệ âm, người ta sẽ phải mua lại coi như là cái mua lại cái nhà của mình, tức là về cái phần tâm linh ấy. Thì họ phải mua lại đấy. Nhưng mà mình tức là được tiền đấy nhưng mà mình thì mình không không nhận mấy cái sự vụ đó. Mình chỉ có là thôi thì ví dụ như nhà bạn bè mình quen biết họ mở hàng cái gì họ nhờ mình đến để lấy vía đó. thì mình hay đến giúp người ta. Đó. Họ bảo là đi xem thầy, thầy bảo là tuổi tuổi mày đấy. Ờ, ok <cười> tao đến tao mua Đâu có gì đâu. <cười> mà mà cũng lạ một cái là mình tôi tôi tôi không phải nói điêu không phải nói oai cái này thì chắc là anh em nào ở, ở cái tuổi bính dần anh em cứ thử nghiệm thử xem. Là cái vía của bọn mình nó làm sao á Ờ cái vía của bọn mình nó làm sao á Là mình mở hàng cho người ta ok lắm Ừ Tụi mình đi mở hàng cho người ta Kể cả mở hàng buổi sáng, ngày thường thôi Nó ok lắm Thế nên là mấy cái bà trong khu của tôi đó các bạn Mấy cái bà mà bán hàng ở trong khu của tôi á Là mê tôi lắm Ừ Không phải là vì tôi đẹp trai đâu, bởi thật ra thì nhìn cái mặt tôi thì anh em biết đó trông nó cũ, nó cũ như kiểu là là đồ cổ rồi không nói. Đó. Nhưng mà họ thích, họ thích mình mở hàng cho họ lắm. Thứ nhất là mình được cái tôi lúc nào tôi cũng tươi cười, nhăn nhăn nhở nhở, vui vẻ, sống không có biết buồn. Thế nên là mình mở hàng cho họ cả ngày hôm đấy họ cũng vui, mình lên, mình đứng, mình mua đồ, mình tán phép Có khi mua bao thuốc mình tán phép vui vẻ cho họ Thế là cả ngày vui Cái điều đấy là cái điều đầu tiên mình chúng ta thấy là vui vẻ Cái ngày đầu, ngày mới là bắt đầu bằng sự vui vẻ Thì tự nhiên cả ngày mình nó thấy nó nhẹ nhàng à Cái thứ hai là ở cái phần tâm linh thì cái tuổi của mình như vậy Cái tính của mình nó là thế đó Mình sống, tôi là người lớn lên ở chợ mà các bạn Tôi lớn lên ở chợ Và mẹ tôi dặn là Đi mua bán cái gì Người ta cứ vui vẻ lên Hả Ưng thì càng vui Không ưng thì cũng cười một câu Lần sau không mua của, của cái chỗ đấy nữa Chứ cũng chả tội gì Phải cao có Người ta buôn bán làm ăn Người ta cũng cũng vất vả Mình cứ thế mà vui vẻ lên thôi Đó. Còn trừ trường hợp mà nó lừa lọc mình Thì lúc đấy mình hẳn, hẳn, hẳn có cái thái độ Còn ví dụ mà. Ví dụ đi ăn tiệm ăn ở cái tiệm này không ưng thì thôi chả nói người ta làm gì. Đó. Lần sau mình không ăn đó nữa, hết thôi. Trừ trường hợp là mình nhìn thấy nó nhổ nước bọt vào cái tô bún của mình chẳng hạn rồi là nó làm cái gì đó nó nó nó, nó, nó không đúng, bố láo bố toét thì cái đó thì mình phải có cái phản ứng một cái việc tất nhiên chứ còn không thì còn vui vẻ đi. Thì tự nhiên là, là là cái người chủ người ta thấy một cái người khách mở hàng vui vẻ như thế Thì cả ngày hôm người ta vui vẻ Tự nhiên mọi thứ là hành thông Có thể là có những cái thứ nó nó nó, nó, nó, nó, nó Cả ngày hôm đấy nó không được như mong muốn Nhưng mà cả ngày hôm tâm lý người ta đã vui rồi tự nhiên cả ngày mọi thứ nó xuân sẻ Giải quyết mọi thứ nó nhanh chóng Thì đấy là cái Xét về cái mặt tâm lý Còn xét về cái tâm linh Thì cái tuổi của mình Nó có một cái gì đấy Nó Tôi, tôi mở hàng Nó rất là ok Anh chị em không tin Bạn nào ở gần đây nào Tôi đi tôi mở hàng Nhưng mà xem Ngày em đấy không vui Thì Ngày em sau mời lại Vui lại <cười> Cái này thì thì Thôi tôi cứ nói ra Và các bạn cũng Cứ thử nghiệm Thử xem có đúng hay không Đó Còn tất nhiên là Nhiều cái sự tâm linh Thì nó không chỉ phụ thuộc Vào cái tuổi của cái người Cái người Cái người Người Người Người Người Gọi là gì Ờ Cái khách thể nữa mà nó còn phụ thuộc vào cái tuổi của chủ thể đó. Chúng ta còn phải tuy nhiều trường hợp Nhưng mà cái chung chung thì nó lại như thế Cảm ơn trải kèn là tặng sao thì, thì ok, chia sẻ với anh em là như vậy Chị Thu Nguyên, à, có thể là nó bị lát đó Một chút nữa em sẽ trách, xong có gì em báo chị hen Không sao đâu chị, chỉ cần chị vô chơi với em là em vui rồi thỉnh thoảng có thể là cái, cái cái mạng Nó bị lát thôi Không, không sao đâu chị ơi thì, thì chia sẻ với các bạn là như thế Và ok Chúng ta kết thúc phần cậu Tẩy đi Quảng Ninh Và phần tiếp theo sẽ là cậu Tẩy Đại chiến Tại Thái Nguyên Cậu Tẩy đại chiến tại Thái Nguyên <cười> Tôi không biết được là Ở cái quê của tôi nó sẽ như thế nào Mu Dần là 1998 đúng không Không, Mậu Mậu Dần cũng không yêu vi em ơi Mậu Dần không nghiêu biết thế tuổi cái tuổi Mậu Dần nó không nghiêu viên tuổi Mậu Dần còn thậm chí cao số Mậu dần là 98 đúng không <cười> 98 con gái cái tuổi Mậu Dần cao số lắm em gì nhà anh cũng nó cũng Mậu dần nó cũng cao số lắm đi xem cửa mấy, mấy thầy liền con gái tuổi Mậu Dần là là là tuổi làm là lấy vợ người ta gọi là phụ đàn bà lấy vợ tức là cái cái cái người phụ nữ tuổi Mậu Dần thì về nhà là làm chồng à, mà chính vì là cái thiên sinh của họ đã như thế, thế nên là họ lại càng cao số nhé càng cao số cái tuổi Mậu Dần rồi các bạn cứ nghiệm thử xem Cái người phụ nữ tuổi bộ dân về là toàn đi làm chồng. Rồi à, giỏi, rất là giỏi. Đặc biệt là nữ tuổi bộ dân thì giỏi lắm. Nhưng mà vì giỏi quá có khi để thành cao số là vì như thế. Nam cũng thế, nam cũng cũng cao số trong đồng Ở trong cái cái cái cái cái cái cái, cái tuổi Dần thì đứng ở cái chữ cái chữ mậu là nó thực là cao số rồi <cười> dám ăn dám nói đúng không con gái tuổi Dần vốn dị đã như thế nhưng ở cái tuổi Mậu dần nó còn nó còn hơn thế nó khả lấy nó còn hơn tất cả những cái cái chữ khác ok Uh, chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp theo của cậu Tài Ngày mai thì chúng ta sẽ lên truyện uh, ma Vụ án linh dị Cái chết Của cô gái điếm Của tác giả Huỳnh Duy Một cái bộ truyện nó mang cái màu sắc rất là nặng nề U ám Chúng ta sẽ chờ đợi Hai tập nha các bạn Ngày 1 và ngày 1 Tức là ngày 22 Đúng không nhỉ? Ngày ngày ngày 21 Sẽ lên nước mắt một kiếp truyện ma ngắn Làng quê Của Thanh Hoàng Ngày 22 23 24 25 26 22 23 24 25 Sẽ lên cô đồng thao gặp nạn Ở giáo xứ Sơn Đoan Của tác giả Trung Kiên Cô đồng thao cũng hay đấy các bạn Sau đó sẽ lên chuyện ma một tập ngắn Và sẽ lên lão Tam lão tứ Đó Lộ trình là như thế Ok Thông báo với anh em như thế nha Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm donate Tặng sao và ủng hộ Xin chào và hẹn gặp lại